Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 284 tìm đạo diễn cùng chương danh ăn không giống nhau. Ứng hảo minh xuất đảo thời gian không ngắn. Qua lâu rồi cái gì kịch đều tiếp giai đoạn. Hắn hiện tại không lo ăn uống. Kém chính là cơ hội. Một cách có thể để cho người xem nhớ ký cơ hội. Hắn tình nguyện hoa một năm thời gian đi chụp một bộ có thể tất cả mọi người nhớ ký nhân vật. Cũng không nguyện ý một năm tiếp Ba năm bộ liền lên chiếu Cũng không dám bảo đảm kịp Tại lão cửa môn bên trong Phương cảnh đè thấp các đại diễn viên Cát xê Đem tiền tiêu vào chế tác bên trên Loại này đối đãi tác phẩm Thái độ làm cho hắn thực thưởng thức Hơn nữa có thể một lần Quyên một ngàn vạn người Cũng không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt Hung hăng chỉ biết là Kiếm tiền con buôn thương nhân Nhìn ra được Phương Cảnh là chân chính yêu quý cách này ngành sản xuất Nguyện ý dùng tiền chế tạo hảo truyền hình điện ảnh Hắn cũng tự nhiên nguyện ý đi theo công ty đi Mấy bộ kịch chụp được đến Không lo người xem không biết hắn Cùng trương danh ăn ước một nhà cao cấp phòng ăn Hai người vui sướng ăn một bữa cơm Sau đó đường ai nấy đi Tiếp chính mình sống đi Nếu là Phương Cảnh biết ứng hảo minh trong lòng suy nghĩ Thế nào cũng phải xấu hổ không thể. Hắn dùng tâm chế tạo kịch là không giả, nhưng không có người khác nghĩ đến cao thượng như vậy. Chỉ là làm người từng chạy. Phương cảnh biết tương lai thị trường. Làm ẩu. Quảng cáo bay đầy trời. các xe bay đầy trời hình thức đi không lâu dài. Nếu là vẫn luôn xuất hiện đều là một cái trình độ nát mảnh thì thôi, người xem nhìn một chút cũng đều có thể thói quen. Nhưng Phạm là liền sợ so sánh. Một khi có hào lương tâm kịp xuất hiện, lập tức phân cao thấp. Lần sau ai còn xem ngươi cái này ma đô thành lũy thất bại không phải liền là một cái ví dụ tốt nhất sao đỉnh cấp lưu lượng cũng không dùng được. Bình thường phấn ti cũng chỉ là gọi vô khẩu hiệu mà thôi. Chân chính có thể tới giảm chiếu phim duy trì có thể có bao nhiêu một ước đầu tư. Chỉ là mấy đại chủ diễn liền chiếm 7-8 ngàn vạn còn lại ngoại trừ nhân viên công tác tiền lương còn có bao nhiêu chế tác phí loại này phiến tử đánh ra đến có thể không nát sao? uy lục đạo có thời gian hay không đi ra tới dùng cơm? ngươi người tại yến kinh không có vấn đề ta đi qua tìm ngươi. yến kinh cái nào đó trung cư tiếp vào phương cảnh điện thoại lục dương không kiên nhẫn vuốt một cách mấy ngày không có tắm mặt bực bội nói có việc nói chuyện hắc hắc lục đạo Này kêu cái gì lời nói. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi ăn cơm sao lần trước tìm ta chụp tú xuân đau thời điểm miệng ngươi khí không phải như vậy nói nhảm. Ta khẩu khí không tốt một chút ngươi có thể tới chụp sao bắt chéo hai chân. Phương cảnh bưng cà phê nhàn nhã cười nói. Nói đến còn không có chúc mừng ngươi. Tú xuân đau đề danh không ít giải thưởng. Ngày một pháo. Một tiếng hót lên làm kinh người xéo đi ta kia điện ảnh nhào thành dạng gì ngươi không biết suốt cuộc tìm ta có chuyện gì không nói ta treo đừng a ta là thật có chuyện ngươi có muốn hay không trọng chấn hùng phong cúc ta mới trong năm chấn được bán thuốc tìm người khác lại nói ta cũng không có tiền ta nói phương cảnh ngươi chừng nào thì thay đổi làm mai đúng không kéo cái gì ra điều ta là đầu tư ngươi đóng phim ngươi cũng biết Ta gần nhất kiếm lời mấy ngàn vạn tiền nhàn dối Không chỗ tiêu sâu cực kỳ Lão ca Giúp đỡ chút thôi Lục Dương Năm thảo này mẹ nó nói chính là tiếng người sao hảo hương đệ Đến Yến Kinh gọi điện thoại cho ta Ta tự mình đi tiếp ngươi Buổi chiều, phương cảnh đi vào Yến Kinh Lục Dương xuyên dép lào, màu trắng lão niên áo lót tới đón hắn Lục ca ngươi mặc đồ này có điểm sắc bén quả nhiên đất đến cực hạn chính là chiều. Đừng nói những này nói nhảm, lên xe đi trước dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Sẽ không là hoàng gia tiệc buffet ai nhìn Lục Dương trang điểm, phương cảnh thực hoài nghi. Nếu không phải Lục Dương là đánh đến, nói hắn là trụ vòng cầu đều có người tin. Ngươi như thế nào như vậy nhanh liền đến rồi xe bên trên, Lục Dương hỏi buổi sáng mới cú điện thoại đâu. Trước mấy ngày liền đặt trước hảo vé máy bay, ở chỗ này có cái hoạt động muốn tham gia, đến ngươi đây là tiện đường. Ta liền nói ngươi không có việc gì làm sao lại tìm ta điện thoại bên trong nói có đúng không là thật nửa giờ sau. Phương cảnh đi vào lục dương nhà. Bàn trên liền một bàn củ lạc. Một bàn vừa mới đi ngang qua chợ thức ăn mua nửa cân thịt kho. Mở ra tủ lạnh, lục dương lấy ra mấy bình bia, đưa tới một bình cho phương cảnh. Cân nhắc đến ngươi buổi tối có hoạt động ăn nhiều không tốt, ta liền chuẩn bị này hai cách đồ nhắm. Cám ơn ngươi ha mở ra bia, phương cảnh ử một hớp củ lạc nhai đến giòn Vào cửa hắn liền đã nhìn ra. Lục dương hiện tại trôi qua không ra thế nào. Phòng bíp trong một đống bát đũa không ai tắm. con mỗi ông ông gọi. Là mới vừa kéo không lâu. Túi rác một chút rác rưởi đều không có. Đoán chừng là biết hắn muốn tới mới vừa chỉnh lý. ghế sofa bên trên còn tản ra một cỗ sư vị. Phương cảnh. Buổi sáng ngươi nói tìm ta đầu tư là thật sao đương nhiên là thật phương cảnh gật đầu. Ngươi đảo diễn năng lực ta là biết đến. Tú Xuân Đao thành tích không tốt nguyên nhân rất nhiều. Nhưng cũng ngươi nguyên nhân không phải rất lớn. Ta cảm thấy nếu là thay cái đề tài, ngươi lại đạo diễn một lần, khẳng định sẽ có không giống nhau kết quả. Lục Dương là tân nhân đạo diễn, nhưng quay chụp thủ pháp cay độc. Từng người ốm kính hoán đổi thấy qua nghiện. Cùng nhãn hiểu lâu đời đạo diễn so ra một chút không kém. Chính là Tú Xuân đao chuyện xưa không phải quá tốt, tuyên truyền cũng không đúng chỗ, khá là đáng tiếc. Thế nhưng là ta liền yêu thích chụp loại này đao đao đến thịt cổ đại võ hiệp. Ngươi không có phát hiện thẩm luyện hắn thực chất bên trong hiệp nghĩa sao lục dương chấp nhất nói. Thẩm luyện nhân vật này ta suy nghĩ ba năm. Mà ba năm. Trong đó thâm ý há lại bình thường người xem có thể hiểu ta đều nghĩ kỹ. Huyên để chúng ta hai liên thủ lại toàn bộ tú xuân đao hay. trương chính bên kia ta quen. Hắn tiếp tục diễn thẩm luyện. Lần này ngươi diễn nam nhị không có hắn cách mười ức tám ức phòng bán vé ta liền lên sân thượng phương cảnh sạm mặt lại nếu là hắn nhớ không lầm tú xuân đao hai lặng ức nhiều phòng bán vé đầu tư sáu ngàn vạn không có kiếm cũng không có bồi cách mười ức tám ức xa đâu dựa theo lục dương cách này phép tính toàn bộ yến kinh sân thượng đều không đủ hắn nhảy lão ca bình tĩnh ngươi năng lực ta là biết đến Nhưng cũng không thể tập trung tinh thần bộ nhào Tú Xuân Đao bên trên. Hiện tại người xem không thích cái này đề tài. Ta cảm thấy trước tiên có thể trầm rãi. Ta gần nhất chuẩn bị chụp một bộ võ hiệp phim truyền hình. ít nhất đầu tư một ức ngươi tới làm đạo diễn. Đem cái này hạng mục làm tốt lại làm Tú Xuân Đao được không phim truyền hình lục dương cuồng lắc đầu. Không chụp ta chính là lẫn vào lại kém cũng không trở thành đi chụp phim truyền hình. Sẽ bị người chê cười. Cách loại này làm ở đồ vật không phải phong cách của ta. Tại bọn họ những này điện ảnh đảo diễn mắt bên trong. Phim truyền hình thật là làm ở Cùng điện ảnh cũng không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Đừng nhìn phương cảnh nói đầu tư một ước. Nhưng phim truyền hình hơi một tí mấy chục tập. Trừ bỏ diễn viên cát xê. Chỉ sợ một tập chế tác phí tổn còn không có mấy chục vạn. Sao có thể gọi làm ở đâu phương cảnh phản bác? Chính ta kịch ta dám cam đoan. chí ít một nửa dự toán có thể phóng tới chế tác bên trên. Lại nói, không có nát kịch, chỉ có nát đạo diễn, ngươi đây là đối với chính mình không có lòng tin. Nói bậy, ai nói ta không có lòng tin vậy ngươi như thế nào kịch bản đều không có nhìn liền suy sụp ta? Ai một tiếng thở dài khí? Lục dương vỗ một cách đùi. Được được được. Ngươi đem kịch bản cho ta xem một chút. Bất quá ta đầu tiên nói trước. Giúp ngươi chụp xong bộ này ngươi liền phải giúp ta đem tú xuân đao đề thượng nhật trình. Không có vấn đề chẳng phải mấy ngàn vạn sao. Quay đầu ngươi đánh dấu chúng ta công ty. Ta một năm cho ngươi ném một bộ. Có thể đem ngươi chụp phun. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 285 bái phòng lão bản không có gì bất ngờ xảy ra tú xuân đao hai lạng ướp nhiều phòng bán vé. Không kiếm cũng không bồi thường. Phương cảnh coi như đem tiền tồn ngân hàng. Ngược lại là lục dương ký kết đến công ty là kiếm lớn. Gia hỏa này năng lực so quét kỷ cùng la vĩnh hảo còn mạnh hơn. Thuộc về trời sinh ăn đạo diễn chén cơm này người. Một số thời khắc không thể không thừa nhận. Thiên phú này đồ vật thật rất quan trọng. Đặc biệt là xử lý nghệ thuật loại công tác. Đồng dạng điểm xuất phát. Có người học 10 năm cũng không sánh bằng có học 1 năm. Lục Dương chính là này chủng loại hình. Quang học. Bạo lực Mỹ học. ốm kính cảm giác siêu cường. Những người khác gen tỉ không tới. Có người nói một bộ phim bên trong nhất hiểu hí nhưng thật ra là đạo diễn. Phương Cảnh cảm thấy lục dương nếu là ngày nào đổi nghề làm diễn viên cũng có thể hốn đến đỉnh tiêm thực lực phái. Không đúng ngươi không phải giúp ta đầu tư sao tại sao lại kéo tới ký kết các ngươi công ty rồi một chuyện. Ta cũng không nói lời vô ích gì. Ngươi có tài hoa ta có tiền. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Ăn nhịp với nhau. Mỗi bộ đùa ta cho ngươi phòng bán vé chia. Cuối cùng kiếm bao nhiêu xem ngươi bản lãnh. Phương Cảnh không chơi hư. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Chỉ có không có trải qua xã hội đánh đập thời điểm mới nói mộng tưởng kia một bộ. Thành Thành thật thật nói nhiều tiền tốt. Lục Dương muốn đóng phim ốt, chỉ cần công ty thương lượng cảm thấy có thể đi, Phương Cảnh có thể đầu cho hắn chụp. Chẳng những ném tiền cuối cùng còn cho phòng bán vé chia. Đương nhiên, Lục Dương nếu là liên tiếp phát nhai, không cần Phương Cảnh mở miệng. Chỉ sợ về sau hắn đều không có dũng khí còn dám nhắc tới đóng phim chuyện. Một năm một bộ phim thật chứ Lục Dương muốn nói không tâm động là giả. Đóng phim rất cần tiền. Rất nhiều rất nhiều tiền. Có kim chủ nguyện ý dùng tiền làm hắn chuột Đây là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt. Hắn cũng không phải là Trần Khải Ca, lão. Mưu tử như vậy danh đạo có bó lớn thương nhân xếp hàng đầu tư. Đừng nhìn bình thường tu đi đạo diễn vinh vang đắc ý. Nhưng ở phía đầu tư ba ba trước mặt đồng dạng quý đầu quý người cùng tôn tử tựa như. Có đôi khi vì mấy trăm vạn tài chính liền kém không có gọi người cha. Chúng ta công ty chính là không bao giờ thiếu kịch bản. Nếu là nhân thủ không đủ. Một năm ta chụp ba năm bộ cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta chuyện xấu nói trước. Công ty Thủy Trung là công ty. Có quy trương chế độ Muốn chụp mới hí nói muốn trước tiên thân thỉnh Chúng ta làm thị trường điều tra cùng tài chính điều phối ngươi cũng không thể buổi tối nằm mộng đến cách linh cảm ngày thứ hai liền la hét muốn chụp Như vậy mọi người đều rất khó làm Lý giải yên tâm Sẽ không lục dương tinh thần đại chấn Ta quay phim đồng dạng đều muốn rèn luyện nhiều năm kịch bản Hoặc là không làm Phải làm liền làm tốt nhất Hợp tác vui vẻ phương cảnh cười vươn tay Hợp tác vui vẻ buổi tối ta cùng bọn hắn bên kia nói một chút Hai ngày nữa ngươi liền đi nam cảnh đưa tin Đúng rồi Ngươi chụp tú xuân đao thời điểm đoàn đội có hay không tài thế nào Ngươi còn nghĩ tận diệt lục dương bật cười Cái gì gọi là tận diệt Tất cả mọi người là hảo hương đệ Ngươi cũng ăn thịt Nhấn tâm nhìn bọn họ đói khổ lạnh léo đều cùng nhau kêu lên Nhiều người náo nhiệt Được có thể bất quá ta không dám hứa chắc tất cả mọi người theo ta đi Không có việc gì Có thể kéo mấy cái tính mấy cái Càng nhiều càng tốt ngươi liền cùng bọn hắn nói đến ta chỗ ấy tiền lương cao cao thủ lao Ngày lễ ngày Tết có tiền thưởng Không có việc gì công ty thành đoàn xuất ngoại du lịch Như vậy tốt vậy cũng không Chúng ta nam cảnh nổi danh phúc lời cao Hiện tại ngồi phòng làm việc cách nào không phải lương một năm trăm vạn. Có thể sử dụng tiền giải quyết đều không phải chuyện. Hắt xì giang chiết tỉnh, nam cảnh giải trí, văn phòng tiểu tôn nằm ghế sofa bên trên đắp chăn ngủ. Hắn đã nửa tháng chưa có trở về phòng thun. Ăn ở đều là tại công ty. Từ thạch đi ra ngoài đều là đem cửa lớn khóa lại. Bình thường bọn họ tỉnh ngủ liền công tác. Công tác mệt mỏi liền ngủ. Nếu không phải thường xuyên còn có thể cùng trong nhà cũ điện thoại. Mỗi tháng mấy vạn khối tiền lương đến đúng giờ sổ sách. Lão ba lão mụ đều cho rằng hắn vào đen nhà máy. Mệt là mệt mỏi điểm. Nhưng không chịu nổi phương cảnh mở tiền lương cao. Tăng thêm cuối năm thưởng cái gì. Một năm sáu bảy mươi vạn vẫn là không có vấn đề. Hắn còn trẻ, không nghĩ tới kết hôn. Hiện tại công việc này trạng thái cũng không dám kết. Đối với bọn hắn những ngày thường xuyên tăng ca người tới nói. Sợ nhất chính là nửa đêm canh ba gọi điện thoại về. Bên kia thở hồng hộp nói tại chạy bộ. Bị chụp mũ loại này sự tình có thể tránh khỏi vẫn là tận lực phòng ngừa. Đã định lục dương bên này. Phương Cảnh không có trở về khách sạn. Mà là đi ra ngoài thẳng đến yến kinh đài truyền hình hoạt động hiện trường. Đây là một cách âm nhạc tiết. Mời hắn đi qua làm trao giải khách quý. Hoạt động là vương kim hoa an bài. Nói là làm hắn không có việc gì tại âm nhạc phương diện lộ lộ mặt. Đừng một ngày liền biết chụp kịch. Người xem đều nhanh quên hắn là ca sĩ chuyện. Hoạt động hoàn tất đã là 9 giờ tối, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai phương cảnh hướng về công ty thiên thành mà đi. Đến đều đến yến kinh, không nhìn tới xem vương kim hoa người lão bản này có điểm không thích hợp. Công ty thiên thành rất lớn. Không phải trước kia hoan thủy thế giới có thể so sánh. Sân khấu nơi. Áo sơ mi trắng phối hợp quần jean cùng giày vải phương cảnh xuyên thấu đồng phục nhân viên lễ tân tỉ nói. Ta tìm hoa tỉ. Chờ một lát. Ngồi một hồi. Ta lập tức cho ngài liên hệ. Phương cảnh lão sư. Ngài là uống cà phê vẫn là trà làm sân khấu. Bản sự khác không có. Nhãn lực cùng hàm dưỡng là bắt buộc Bên trong mắt chó coi thường người khác Chuyện căn bản không tồn tại Tự nhiên trên trăm vị nghệ nhân Mấy trăm nhân viên Các nàng không nói người người đều biết Nhưng ít xa nghe nhiều nên thuộc minh tinh nên cũng biết Coi như phương cảnh là một cách bình thường Người mới các nàng đồng dạng sẽ lấy lễ để tiếp đón Đầu năm nay giả heo ăn thịt hổ quá nhiều người Dưới chân thiên tử Quan lại quyền quý nhiều vô số kể. Mặt xếp lào, gánh ra rắn túi to không nhất định là xin cơm, có lẽ là mẹ nó thu tô. Chân nhân bất lộ tướng, nếu là trong mặt mà bắt hình rong là phải bị thua thiệt. Các nàng tà góc đối văn phòng lão bản một chút ban chính là bình thường thương cảm, nói là xuyên thoải mái. Bình thường lái xe cơ hội cũng không nhiều. Đại đa số thời gian đều là đi tàu địa ngầm. Tướng mạo thường thường. Mất mặt đôi cũng sẽ không xem lần thứ hai Nhưng lại có ai biết nhân ra thân ra hơn ước không cần như vậy phiền toái Cho ta một chén nước liền tốt Ngồi ghế sofa bên trên Phương cảnh ngẩn đầu đánh giá chung quanh Được rồi, xin chờ một chút Tự nhiên không hổ là công ty lớn Ra vào minh tinh đều là bình thường Tại trên TV nhìn thấy Có vẫn là quốc tử dẫn đầu lão diễn viên Xa xa phương cảnh gật đầu đánh một cái chào hỏi Bất quá nhân ra không biết hắn Nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trực tiếp đi ra Hoa tỷ mời ngài đi lên 17 lầu sẽ có người đón ngài Cám ơn phương cảnh bưng nước một bên uống một bên đi Đến cửa thang máy vừa vặn uống xong Tiện tay ném vào thùng rác Chờ thang máy còn có mấy cái tay cầm văn kiện bình thường nhân viên Thấy hắn sau đều cười chào hỏi Các ngươi đi lầu mấy phương cảnh tiến vào thang máy. Mấy cái nhân viên mặc dù cũng thời gian đang gấp. Nhưng bước chân không có chút nào động. Căn bản không có vào. Không có việc gì, phương lão sư ngày trước hết mời, chúng ta đợi đằng sau lại ngồi. Câu nệ như vậy làm gì ta cũng sẽ không ăn người, mau vào đi, đừng để người ở phía trên chờ không kiên nhẫn. Làm phiền ngài gật đầu a cười. Mấy người ôm cặp văn kiện tiến vào thang máy. Lập tức không gian thu hẹp bên trong một trận trầm mặt Ai cũng không nói gì Càng là công ty lớn quản lý càng nghiêm Có minh tinh giá đỡ cũng đại Không thể gặp người khác cùng hắn một bộ thang máy Trước kia liền có công nhân viên mới không hiểu chuyện Cùng một tuyến minh tinh ngồi một bộ thang máy Kết quả bị người ta mắng ngươi tính đồ vật lăn ra ngoài vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 286 triệu huấn ngành giải trí minh tinh đừng nhìn bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp. ốm kính phía trước hòa ái dễ gần. Nhưng ngươi thấy hình tượng đều là nhân gia cố ý cho ngươi xem. Chân chính làm người bình thường phấn ti làm sao có thể biết. Trong hội này đủ loại, nhiều loại người đều có. Thân là tự nhiên nhân viên, bọn họ gặp qua minh tinh nhiều lắm. Bình thường trên tivi tuổi trẻ tiểu hoa một bộ bộ dáng khả ái. Quay đầu chính là mặt khác một bộ sắc mặt. Hút thuốc uống rượu là bình thường trạng thái. Cùng đại lão bản ăn cơm lúc nằm nhân ra ngực bên trong chơi đùa đùa giỡn. Đừng quạnh quẽ như vậy, khiến cho ta không lạ không biết xấu hổ. Phương cảnh sờ sờ cái mũi cười nói. Nói đến ta cũng là công ty nhân viên, đại gia vẫn là đồng sự Bình thường tới công ty nghệ nhân nhiều không không nhiều đại bộ phận đều là ở bên ngoài Một cách nữ hài đứng thẳng người, hé miệng lễ phép cười nói Có chuyện gì trên cơ bản đều là người đại diện tới câu thông Các ngươi ở chỗ này đi làm thế nào yến kinh sinh hoạt ác lực đại sao Giá phòng hiện tại cũng ít tiền một mình rồi mấy người không nghĩ tới phương cảnh sẽ hỏi vấn đề này Theo trả lời Tạm được, Áp lực xác thực có. Mỗi tháng dù là nằm trong nhà bất động đều phải tiêu tốn 5-6 ngàn. Về phần giá phòng nha. Mấy người cười khổ. Không có ý định ở chỗ này mua nhà. Quá đắt. Vất vả mấy chục năm chỉ có thể mua cái phòng đơn. Chớ nhìn bọn họ thủ đô công tác. Bình thường mặc tây phục đeo ca ra vát thực thể diện. Nhưng trong đó tư vị chỉ có tự mình biết. Tiền lương hơn một vạn không hề ít. Nhưng mẹ nó mỗi tháng tiền thuê nhà đều là ba bốn ngàn. Vẫn là thật xa vùng ngoại thành. Mỗi ngày sáu giờ liền muốn rời giường. Đánh răng rửa mặt ăn cơm. Đuổi tàu điện ngầm. Chuyển xe buýt. Nửa đường xe hơn một giờ trình đến công ty. Năm giờ chiều tan tầm. Kéo mỏi mệt thân thể trở lại chỗ ở trời đa tối. Buổi tối còn muốn học tập đọc sách. Như vậy lớn sức cạnh tranh Không cố gắng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bị người thay thế Bạn gái cũng không dám tìm, tìm cũng không dám điểm liền sợ tiền thuê nhà không ai gánh vác Phương cảnh đang chuẩn bị hỏi một thân vấn đề thang máy đến Gặp lại lần sau đến mời các ngươi uống cà phê Cám ơn nhìn qua phương cảnh bối cảnh Mấy người thấp giọng xì xào bàn tán Không nghĩ tới phương cảnh thật hòa khí Vừa mới khẩn trương chết ta rồi Chẳng trách có thể quyên tiền ngàn vạn Khí này độ đáng tiếc lão nương không có sớm mấy năm gặp được Có thể người thành công không có mấy cách là may mắn Tất có hắn chỗ hơn người Nói phương cảnh sờ ta tay Các ngươi nhìn thấy không uy nhân ra kia là nắm tay được không ngươi còn biết xấu hổ hay không sao lưng tiếng thảo luận phương cảnh không nghe thấy hắn tại một cách nhân viên công tác dẫn sắt hạ triều vương kim hoa văn phòng đi đến. Mấy phút đồng hồ sau nhìn thấy bản nhân. Hoa tỷ đã lâu không gặp, lại trẻ. Ngươi đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao ta mỗi ngày tăng ca thức đêm. Mấy tháng không có nghỉ. Chỗ nào thay đổi trẻ tuổi ngược lại là ngươi. Nghe nói nhật tử trôi qua thực tiêu sái. Ta cho ngươi tìm bao nhiêu tống nghệ thông cáo. Người đi qua mấy lần phương cảnh vừa vào cửa vương kim hoa liền không cho sắc mặt tốt. Thấy hắn liền không cao hứng. Đều không có mời ngồi xuống. Lúc trước ký phương cảnh thời điểm một là xem dương nịnh mặt mũi. Hai cũng là cảm thấy hắn có tiềm lực. Ai biết này tiểu tử không hơn nói. Bình thường ngoại trừ quảng cáo cùng đại diện. Những cái đó âm nhạc tiết cùng tống nghệ phương cảnh đều không như thế nào chạy. Một ngày liền ở tại studio diễn kịch Ngươi là ca sĩ diễn viên là nghề phụ Không muốn lẫn lộn đầu đuôi Vương Kim Hoa lời nói thấm thiết Chỉ tiếc xèn sắt không thành thép nói Tại âm nhạc này con đường trên ngươi rõ ràng đã đi được rất xa Vùi đầu cố gắng phát triển Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng Diễn kịch có thể diễn Nhưng thỉnh thoảng chơi đùa là được Rồi công tác trọng tâm vẫn là muốn đặt tại âm nhạc bên trên Vâng vâng vâng ta biết Phương cảnh chính mình tiếp chén nước ghế ngồi từ phía trên một chút đầu Ngươi nếu là biết liền sẽ không thoái thác như vậy nhiều tống nghệ Vương kim hoa nhếu mày Đầu bút xử đến cái bàn vang ẩm ẩm Cũng không biết dương mình là thế nào mang ngươi Một chút quy hoạt đều không có Tại dạng này xuống đi không xa Cho ăn bể bụng cả một đời chính là cái một tuyến. Phương Cảnh đương nhiên biết chính mình tình cảnh. Thiên vương cử tinh cái gì không dám nghĩ. Có thể hốn đến một tuyến cũng không tệ rồi. Lại nói hắn cũng không nghĩ tại trên sân khấu đời cả một đời. Thừa dịp trẻ tuổi nhiều vứt ít tiền. Qua mấy năm tìm một chỗ dưỡng lão. Không có việc gì du lịch tập thể dục. dắt chó gõ chữ. Đây mới là lý tưởng sinh hoạt. Đương nhiên, lời này hắn không dám cùng Vương Kim Hoa nói, không phải này cọp cái thế nào cũng phải bão nổi không thể. Rõ ràng, ta chính là chơi đùa, không nghĩ từ bỏ âm nhạc. Biết liền tốt, tương nam truyền hình ca sĩ mới một mùa muốn bắt đầu, ngươi đi giữ thi đi ta. Mới khí muốn, u, v, quy, quy, mơ, Vương Kim Hoa chừng mắt. Được được được, dù sao một tuần lễ đi một chuyến ta đi còn không được sao phương cảnh bất đắc dĩ. Tiết mục này mới đều là một ít quá khí hoặc là nửa hỏa không hỏa ca sĩ Sớm đi thời điểm phương cảnh ngược lại là muốn đi Nhưng lấy hắn hiện tại danh tiếng giống như không cần phải Kiếp trước ca sĩ mời qua không ít người Lúc ấy những cái đó thực lực hát đem xác thực dùng giọng hát của mình phát hỏa một hồi Không có hai năm vẫn là giảm âm thanh diệt tích Có thể thấy được đỏ đồng dạng đỏ Không đỏ lại lộ ra ánh sáng cũng không có cách Liên quan đến rất nhiều yếu tố Tính cách chiếm một bộ phận Thế hệ trước ca sĩ không thích huyên náo Để cho bọn họ vì tiền mỗi ngày đứng trên đài miễn cứng vui cười Nói một ít trái lương tâm lời nói Thời gian dài chịu không nổi Bị dạy dỗ hơn phân nửa giờ Phương Cảnh trở về sau có việc vì cái cứ đưa ra rời đi Nơi này đánh chết hắn về sau cũng không tới Hoa tỷ, Không cần đưa Ta biết đường. Chính mình xuống là được thấy vương kim hoa giống như không có ý bỏ qua cho mình. Cùng theo vào thang máy. Phương cảnh hoàng hốt. Ai nói ta đưa ngươi vương kim hoa trởn trắng mắt, vừa vặn có việc muốn đi ra ngoài tiện đường mà thôi. Có phải hay không cảm thấy hôm nay tới tìm ta hối hận rồi vô duyên vô cứ bị huấn. Ha <cười> ha, không có, làm sao có thể, ta được lời rất nhiều. Quay sang. Vương kim hoa cười nói. Trần đảo danh bọn họ đến ta này đều muốn bị huấn. ảnh hậu bị ta mắng khóc không phải một cái hai cái. Ngươi nếu là không vui vẻ có thể nói ra. Mạnh như vậy giật mình trong lòng. Phương cảnh gượng cười khoát tay. Không thể nào ta biết hoa tỷ đây là tốt với ta. Biết liền tốt các ngươi tựa như là ta hài tử. Nhìn ngươi sống uổng thời gian. Ăn không ngồi rồi. Một chút mục tiêu đều không có. Ta chính là giận này không tranh Phương cảnh tiềm lực của ngươi rất lớn Hy vọng ngươi không muốn lãng phí Ta biết cảm ơn hoa tỉ Xế chiều hôm đó Phương cảnh bay trở về Ma Đô Tìm một nhà khách sạn bày mấy bàn Mời lão cửa môn diễn viên cùng nhân viên công tác ăn cơm Trần Vĩ Đình bên kia lại tiếp vào một bộ phim tới không được Còn có diễn viên vội vàng quay phim cũng không thể tới Trương danh ăn cùng ứng hảo minh là trước tiên đến. Lão bản mời khách ăn cơm. Sao có thể vắng mặt đâu rồi? Thiên đại chuyện cũng phải tha vừa để xuống. Tốt phương cảnh, ngươi không phải nói ta làm nữ chính sao hí đều bị cắt không sai biệt lắm. Triệu lệ ảnh dương giận, mang theo một cách tuổi trẻ nữ hài vào cửa. Xin lỗi kịch bản cần không có cách chuyện không liên quan đến ta đều là biên tập sư làm. Phương cảnh đẩy đến sạc sẽ, chỉ vào cách đó không xa một bàn nói, ầy, chính là cái kia đeo kính mập mạp. Được rồi. Ngươi là lão bản. Còn có hay không điểm đảm đương như vậy quăng nồi cho người phía dưới thích hợp sao miệng cong lên. triệu lệ ảnh ngón tay cách hướng bên cạnh nữ hải dương lên. Giới thiệu một chút. Ta chuyên dùng thế thân lý nhất đồng. Đi theo ta tới ăn trực. Phương cảnh lão sư tốt ngươi tốt phương cảnh nắm tay Cười nói Có hứng thú hay không đến chúng ta công ty phát triển ta rất xem trọng ngươi A uy ta còn ở đây Triệu lệ ảnh cười tủm tỉm mở miệng Ở ngay trước mặt ta này ra góc tường Thích hợp sao vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 287 mở mới kịch đây là ta danh thiếp Có ý tưởng nói có thể gọi điện thoại cho ta Phương Cảnh theo mặt áo túi bên trong lấy ra một tờ danh thiếp cho Lý Nhất Đồng. Phía trên viết chính là nam cảnh giải trí chủ tịch từ thạch. Ha ha ha chớ để ý, ta danh thiếp không mang, dùng từ thạch chắp vá, đánh tới hiệu quả đồng giảng. Ngươi là nghiêm túc triệu lệ ảnh kinh ngạc, vừa mới nàng còn tưởng rằng Phương Cảnh là nói đùa. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng đâu chúng ta mới kịch nữ hai nữ ba nữ bốn đều không có định. Ta cảm thấy nàng thật thích hợp, có thể suy nghĩ một chút. Lý nhất đồng vào cửa phương cảnh liền lưu ý đến. Lần đầu tiên hắn đã cảm thấy nhìn quen mắt, nghe triệu lệ ảnh nói tên mới nhớ tới. Cách này hơn 20 nữ sinh kiếp trước đúng là triệu lệ ảnh thế thân. Nhưng về sau chính mình giống như cũng theo phía sau màn đi đến trước sân khấu phương cảnh lần đầu tiên trông thấy nàng là tại bản mới xạ điêu anh hùng chuyện bên trong vai diễn hoàng dung chính là kia nam nhân chủ giống như làm việc vặt điểm tiểu nhị kia bộ tại xạ điêu bên trong lý nhất đồng diễn ký không sai mẫu chốt dung mạo xinh đẹp có thể làm bình hoa có thể làm thực lực phái truyền ra sau khen ngợi không ít về sau còn cầm thưởng tiếp tục coi đây là ván cầu biểu diễn không ít nhân vật. Cũng coi là hết khổ Ta nghe lệ ảnh tỉ Liếc nhìn triệu lệ ảnh Lý nhất đồng muốn nói không tâm đồng là không thể nào Nhưng trở ngại lão bản mặt mũi không tốt đồng ý Nàng hai năm trước vẫn luôn tại hoành điếm đóng vai phụ Mệt gần chết một tháng ba bốn ngàn khối Về sau gặp được triệu lệ ảnh được đến diều dắt Vẫn luôn đi theo nàng Bình thường có hy vọng thời điểm triệu lệ ảnh đều mang nàng đi chạy đoàn làm phim. Ngoại trừ diễn thế thân. Có đôi khi triệu lệ ảnh sẽ còn cho nàng nào đó một số tiểu nhân vật. Tiền lương thu vào so với trước kia không biết cao bao nhiêu. Hiện tại nếu là nhân ra một đào chân tường liền chạy. Vậy sau này còn thế nào hốn nghe ta làm gì triệu lệ ảnh bật cười. Công tác thường chúng ta chỉ là bình thường lao động quan hệ. Muốn đi liền đi đi. Bất quá ký hợp đồng thời điểm thấy rõ điều khoản. Chớ để cho Phương Cảnh lừa. Dẫn hai người nhập tỏa. Phương Cảnh cười nói. Chúng ta công ty không ký dài ước chừng. Về sau cũng sẽ không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi yên tâm đi. ngẩng đầu nhìn. Nguyên bản mời người là hơn 30. Có biên kịch. Quay phim. Trang trí. Đạo diễn biên tập. Hiện tại chỉ ngồi đầy 3-4 bàn. Còn lại còn chưa tới. Nói rõ là thật tới không được. A đây là Lục đạo a nhìn ngồi cùng bàn ngắn tay lỗ sách quần jean đại thúc Triệu Lệ ảnh nghi hoặc mở miệng. Ngươi tốt vội đầu ăn cơm Lục Dương ngẩng đầu chào hỏi. Hắn cũng là vừa mới đến Ma Đô, nghe Phương Cảnh nói nơi này có bữa tiệc, vừa vặn không có đồ vật lại tới. Đây là chúng ta mới kịch đạo diễn, ta thế nhưng là bỏ ra công phu rất lớn mới đem Lục đạo mời đến. Phải không lục đảo, ta thực thích ngươi hí, về sau chiếu cố nhiều hơn. Con ngươi đảo một vòng triệu lệ ảnh cười đáp lại. Dễ nói, dễ nói. Lục dương không có đem triệu lệ ảnh lấy lòng để ở trong lòng. Bước vào nghề này thời gian không tính ngắn. Có mấy lời nghe một chút coi như xong. Ai làm thật ai là đồ đẩn. Thấy người đến không sai biệt lắm. Đứng lên phương cảnh dơ ly rượu lên nói. Trong khoảng thời gian này đại gia vất vả. Lão cỡ môn thành công không thể rời đi các ngươi. Thức đêm đuổi bàn thảo. Thức đêm quay chuột, Những này ta đều nhìn ở trong mắt. Khác ta cũng không nhiều lời. Hôm nay trình diện một người một vạn hồng bao. Không đến quay đầu tìm từ tổng lính. Một người một vạn đối ứng hảo minh những này nghệ nhân tới nói không tính là gì. Nhưng đối với bình thường nhân viên công tác tới nói là một tháng tiền lương. Rất nhiều. Tốt Phương Tổng thật là đẹp trai. Phương Tổng bá khí lão bản. Ta thích ngươi bản cũ. Ta cũng thích ngươi lý tỉ. Ngươi hơn 40 cũng không cần tham gia náo nhiệt. Ha ha ha ha loại trường hợp này. Phương Cảnh không thích cùng nhân viên nói lý tưởng cùng mộng tưởng. Cũng không muốn nói cái gì cổ vũ lời nói. Đưa tiền chân thật nhất. Chờ thanh âm hạ xuống đi Phương Cảnh tiếp tục nói Ta biết đang ngồi không ít người đều là tại hoành điểm làm một mình Có hy vọng thời điểm công tác Không đùa thời điểm nhàn dối Chúng ta lập tức muốn mở một bộ mới kịch Về sau cũng sẽ chụp càng nhiều kịch Nếu là các vị không chây có thể mang theo sơ yếu lý lịch đến Nam Cảnh tìm từ tổng phỏng vấn Phỏng vấn thành công chính là chúng ta Nam Cảnh một viên Năm hiểm một kim liền không nói Ngày lễ ngày Tết có lương nhỉ Còn có cuối năm thường Tóm lại phúc lợi nhiều hơn Phương cảnh về sau muốn để nam cảnh hướng truyền hình điện ảnh công ty phát triển Chính mình đạo diễn cùng quay chụp đoàn đội nhất định phải có Hơn nữa còn nếu không dừng một bộ Dưỡng mấy người tính là gì Nhiều nhất phát chút tiền lương Nhiều chụp kịp mới là chính đồ Thế kỷ 21 cái gì cực kỳ muốn nhân tài? Đám người này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ qua. Từng cách nghiệp vụ thuần thục Hấp thu vào đoàn đội chính là một sự giúp đỡ lớn. Từ tổng, ta mời ngươi một chén, ta làm ngươi tùy ý. Từ tổng, lần trước ta còn xin ngươi ăn nướng, về sau chiếu cố nhiều hơn. Từ tổng, ta cánh tay gì lân ngươi cũng biết, hình ảnh xưa nay không run. Phương cảnh nói vừa nói xong. Tìm từ thạch mời rượu người một cái chịu một cái. Nam cảnh là công ty mới. Chính là thiếu người thời điểm. Hiện tại không vào chờ đến khi nào. Về phần công ty đóng cửa. Không có tiềm lực phát triển. Vấn đề này căn bản không tồn tại. Hiện tại chính hỏa lão cẩu môn nghe nói liền kiếm lời mấy ức. Chớ đừng nói chi là đằng sau còn có phương cảnh cái này đại tài thần chống đỡ Ngươi có thể á phương cảnh chiêu binh mãi mã có một bộ. Triệu lệ ảnh cười nói, ta bên kia. Hợp đồng cũng muốn đến kỳ, nếu không ta cũng tới các ngươi bên này đi. Lệ ảnh tỉ. Ngươi cũng không cần nói giỡn. Ngươi không phải có phòng làm việc của mình sao đến ta tòa miếu nhỏ này làm gì triệu lệ ảnh có ký kết công ty. Sớm mấy năm ký. Hiệp ước không tới. Hai năm qua đỏ lên lúc sau bí mật ra phòng làm việc. Xem ra hiệp ước đến kỳ liền muốn chính mình độc lập. Ai nói không thể tới ta đem phòng làm việc treo các ngươi công ty thì hả? Bình thường đại gia các việc có liên quan. Cần quay phim thời điểm nhớ rõ tìm ta là được. Làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng ngươi ký kết chúng ta công ty đâu. Nghĩ hay lắm. triệu lệ ảnh trắng phương cảnh một chút. Thật vất vả mới khôi phục tự do thân lại rơi vào đi làm gì được. Ta nhớ được. Cứ quyết định như vậy đi. Phương cảnh gật đầu mặc dù lấy phòng làm việc danh nghĩa hợp tác. Không tính nam cảnh người. Nhưng chuyển đi bọn họ công ty cũng dễ nghe điểm. Không phải nhất lên trương danh ăn cùng ứng hảo minh đều không ai nhận biết. Nửa giờ sau. Qua ba lần rượu. triệu lệ ảnh có việc đi trước lưu lại lý nhất đồng cùng trương danh ăn bọn họ nói chuyện phiếm phương cảnh bưng ly đi đến la vĩnh hạo một bàn ngồi bên cạnh hắn cười nói lão la mới kịch từ lục dương đạo diễn ngươi không có gì ý nghĩ a không có phương tổng cho ta phần cơm ăn liền thực cảm kích la vĩnh hạo ngoài miệng gượng cười trong lòng vắng vẻ trước đó công ty không ai Phương cảnh ưng thuần rất nhiều chỗ tốt đem hắn tìm đến đảo Lão cẩu Môn. Hiện tại Lão cẩu Môn bên trên chiếu. Tìm được ưu tú hơn mới đảo diễn. Về sau sợ là không có việc khác. Chim bay tan, lương cung dấu, xưa nay như thế. Ta nghĩ đến ngươi phong cách không thích hợp võ hiệp. Chục huyền nghi hoan thủy đô thị loại là ngược lại là cường hạng. Lần này ngươi cho Lục Dương trợ thủ làm phó đảo. Sang năm công ty mở đô thị kịch ngươi chủ đạo Thế nào không có vấn đề Ta nghe công ty an bài La Vĩnh Hảo tươi cười sán lạn Vừa vặn mượn cơ hội này cùng lục dạy học tập Ta cầu còn không được Nguyên lai phương cảnh không nghĩ sao hắn Là hắn đa tấm Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 16 chương 288 An bài nhân vật cái này trong lúc mấu chốt phương cảnh Làm sao có thể làm La Vĩnh Hảo cuốn gói rời đi Qua sông đoạn cầu cũng không phải phong cách của hắn. Lại nói La Vĩnh Hảo thực lực không yếu. Mặc dù so với đến danh đảo còn kém rất nhiều. Nhưng ở phim truyền hình này một khối xem như không tồi một nhóm kia. Trước mắt công ty liền hai cách đảo diễn. Lục dương đảo song tiếu ngạo liền muốn làm điện ảnh đi. Còn lại thì còn phải trông cậy vào La Vĩnh Hảo đâu. Ba ngày sau, Ma Đô, Phương Cảnh Phòng làm việc. Trương danh ăn, ứng hảo minh, lý nhất đồng từng người xuyên cổ trang chụp ảnh đổi một bộ lại một bộ. Phương cảnh kéo cái cầm không nói chuyện. Vẫn luôn trầm tư. Thỉnh thoảng phất tay. Làm nhân viên công tác cho bọn họ vài câu lời kịch. Danh ca. Ta cảm giác có điểm sợ. Đều thử tốt mấy cái nhân vật. Phương tổng vẫn luôn không hài lòng. Trong phòng thay quần áo, Trương danh ăn một bên thay quần áo một bên nói. Phương Cảnh cho lời kịch là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nam một đến nam năm Nam sáu đều thử một lần. Mẫn cảm hai người ngay lập tức liền cảm giác được cơ hội tới. Có trời mới biết chương danh ăn cầm tới lệnh hồ sung nhân vật lời kịch thời điểm là cỡ nào hưng phấn. Phương Cảnh hắn không nói toàn bộ đọc qua. Nhưng đại thể nói cái gì nên cũng biết. Lệnh hồ sung thế nhưng là thỏa thỏa nhân vật chính. Xuất đảo chính là nam một. Lão tử đây là thiên mệnh chi tử sáo lộ ai nhưng thử xong nhân vật sau phương cảnh cho hắn rồi cho mấy chậu nước lạnh. Tiếp tục thử. Rất rõ ràng không hài lòng. Không phải đã sớm đánh nhịp. Bình tĩnh. Kéo kéo đến eo tóc dài. Ứng hảo minh nhanh chóng cài lên quần áo cúc áo. Như vậy không tốt sao tiếu ngạo giang hồ là phương tổng viết. Ngươi có thể diễn cái gì nhân vật hắn biết rõ. Thử như vậy nhiều đều không có đánh nhịp, nói rõ tại cho ngươi lượng thân tìm nhân vật. Xoái không mặc quần áo tử tế. Hất đầu phát. Ứng hảo minh đối tấm gương so một cái cái kéo tay. Tự nhủ. Thật mẹ nó xoái. Được rồi, chớ tự luyến, phương tổng vẫn chờ đâu. Lần này trương danh ăn toàn thân áo trắng, đầu bên trên mang theo nón thư sinh lên sân khấu, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Nhãn tình sáng lên. Phương Cảnh đối với chiếm một bên thở trang điểm nói. Lông mày sửa một cái. Mày kiếm. Thêm đem bạc phiến. Trương danh ăn đi đến bên cạnh Tu Mi. Ứng hảo minh không đợi Phương Cảnh gọi. Chính mình đứng dậy. Tự giác đem phía sau lưng. Tả hữu chuyển một lần. Lời kịch niệm một lần Phương Cảnh đưa tới một trang giấy. Hắt hắt. Tiểu nương tử. Hôm nay gặp được ta xem như vận may của ngươi. Đại gia ta hành tẩu giang hồ dạng gì nữ nhân đều thử qua. Còn không có hưởng qua nico đâu rồi. Vừa vẳn bắt ngươi mở một chút ăn mặn. Cái gì không muốn ha ha ha nữ nhân nói không muốn đó chính là muốn. Giờ phút này ứng hảo minh ngữ khí hiển nhiên chính là cây dâm tặc. Tại phối hợp sờ lên cầm động tác. Là cá nhân nhìn đều muốn đánh hắn một trận. Ngươi biết đây là cái gì nhân vật phương cảnh hít mắt nhiều hứng thú hỏi. Hẳn là điện bá quang lúc nghe công ty muốn trục tiếu ngạo giang hồ thời điểm ứng hảo minh liền mua nguyên tác nhìn một lần. Vừa mới nhìn thấy lời kịch. Hắn đầu tiên phản ứng liền biết là điện bá quang. Kết hợp sách bên trong miêu tả. Biểu hiện ra tự nhiên là dâm tặc hình tượng. Ngươi đối với nhân vật này là thế nào lý giải không trả lời ngay. Nghĩ một lát. Ứng hảo minh thử nói. Có bản lĩnh lão giang hồ. Ưu khuyết điểm rất rõ ràng. Mặc dù háo sắc. Nhưng biết tiến thối. Giảng nghĩa khí. Nói thực ra. Quang Điền bá quang nhân vật này hình tượng rất ít ỏi, Làm việc cũng thực mâu thuẫn. Vừa chính vừa tà. Chính đạo đối với hắn kêu đánh kêu giết, Nhân vật phản diện cũng không thu nhận giúp đỡ hắn. Làm dâm tạp. Vũ nhục phụ nữ đàng hoàng Hủy người trong sạch Xem như tội ác tay trời Nhưng đối mặt lệnh hồ sung Thời điểm hết lần này tới lần khác Lại trọng tình trọng nghĩa Vậy ngươi cảm thấy hắn là người tốt Hay là người xấu hắc hắc Tiểu hài tử tài trí đúng sai Thế giới của người lớn bên trong Không có đen trắng Phương cảnh tán thường gật đầu Điện bá quan ngươi diễn Một hồi chính mình đi lấy kịch bản Nhìn xem nguyên tắc nếu là có cái gì ý tưởng cùng biên dịch nhiều câu thông, ứng hảo minh ý nghĩ cùng phương cảnh không mưu mà hợp. Người giang hồ làm việc nhưng bằng đao kiếm nói chuyện, một lời không hợp chính là máu tươi ba thước. Từ đâu ra như vậy nhiều không phải là đen trắng. Giang hồ nếu là người tuân thủ luật pháp nói đạo lý, vậy bọn hắn cũng không phải là người giang hồ. Cám ơn phương tổng miệng hở ra, ứng hảo minh đắc ý đi ra. Tiếu ngạo giang hồ bên trong sáng chói nam nhân vật không nhiều. Cũng liền như vậy ba năm cái. Một phen tự nhiên là nhạt bất quần. Lâm Bình Chi. Lệnh hồ sung này đó người. Theo sát phía sau chính là Điền Bá Quang. tả Lánh Thiền. Thiếu Lâm Võ Đăng Lão Đại. Nhân vật phản diện nhậm ngã hành chi lưu. Có thể mò được điện bá quang nhân vật này ứng hảo minh đã thỏa mãn Lấy hắn tuổi tác tới nói diễn mấy đại phái trưởng môn có điểm trẻ tuổi Diễn tiểu bối lại quá xa Điện bá quang vừa vặn Lý nhất đồng, ngươi đi thử một chút Trông thấy trương danh ăn còn tại trang điểm đạo diễn lục dương điểm danh tân nhân Lý nhất đồng Mang theo khẩn trương Lý nhất đồng hít thở sâu một hơi Con mắt híp thành nguyệt nha ngọt ngào mỉm cười Chuẩn bị nginh đón khiêu chiến Người diễn một cách mối tình đầu thiếu nữ Trông thấy cao phú xoái tình lang bộ dáng nhìn xem Không có việc gì Coi như phương cảnh là cao phú xoái Lời kịch chính là tiểu lâm tử Phút ha ha ha Lý nhất đồng không có cười Ứng hảo minh cười Giờ phút này phương cảnh mang dép Quần tộc hoa lớn Thức đêm không biết mấy ngày Tóc sầu mỡ Một chút cao soái phú một bên đều không dính Tiểu lâm tử dùng quả phụ ngữ khí nói một lần Tiểu lâm tử lão công ngươi cùng ngươi tra trở mặt thành thủ Hắn căn bản không thích ngươi Cùng ngươi kết hôn là vì tiền Tiểu lâm tử vẫn được qua loa lục dương gật đầu đối với bên người phương cảnh nói Cho một cách qua loa đánh giá đã là lục dương khách khí Lý nhất đồng không phải xuất thân chính uy Hí linh cũng không dài Không có biểu diễn qua phần diễn nhiều nhân vật. Chưa nói tới rất cao diễn kỹ. Cũng chính là lần này diễn chính là ngốc bạch ngọc nhạc rừng san. Chỉ cần chiếm cái xinh đẹp đáng yêu hình tượng liền không sai biệt lắm. ngươi diễn nhạc rừng san. Phương cảnh gật đầu. Cùng hắn mong muốn không sai biệt lắm. Hiện tại Lý Nhất Đồng còn không có trưởng thành. Nhiều ma luyện ma luyện. Vài bộ phim chụp được đến hẳn là không sai biệt lắm. Cám ơn phương tổng nhìn về phía hóa trang song chương danh ăn, phương cảnh phất tay, làm hắn bắt đầu. Từ khi lão cửu môn đại hỏa về sau, chương danh ăn tiếp vài bộ phim. 6 tháng cuối năm đương kỳ khẩn trương. Cho nên chú đỉnh đang tiếu ngạo trong giang hồ biểu diễn không được quan trọng nhân vật. Chỉ có thể khách mời. Đâm hí cái gì không tồn tại, phương cảnh hắn cũng không dám đâm hí. Nếu là diễn bình thường nhân vật vẫn được Đâm hí có thể tiếp nhận Dù sao phần diễn không nhiều Nhưng diễn viên chính không được Lúc trước cho lệnh hồ sung lời kịch cũng chỉ là nhìn xem có thích hợp hay không Nếu như có thể vậy liền dùng người một nhà Làm hắn đem bên ngoài hí đẩy Hiện tại xem ra không đáng Mấy phút đồng hồ sau Phương Cảnh đem bút vừa để xuống, ngẩn đầu lên nói, ngươi diễn xếp tên người yên ổn chỉ đi. Nhân vật chính ai diễn thấy Phương Cảnh tựa hồ muốn đi, Lục Dương hỏi. Không biết, chưa nghĩ ra Ngoại phóng đi ra ngoài tìm thời gian phỏng vẫn đi. Vậy ngươi diễn cái gì Lâm Bình Chi? Thái giám cái kia không diễn lệnh hồ sung không diễn 6 tháng cuối năm chuyện quá nhiều. Lại là thượng ca sĩ tiết mục lại là muốn làm điện ảnh. Phương cảnh sắp xếp thời gian không đến. Lại nói so sánh với lạn người tốt lệnh hồ sung. Hắn càng thích khoái ý ăn cửu. Có thủ tất báo lâm bình chi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 289 tỷ tỷ mở viên dưỡng ngươi nhìn qua nguyên tác đều biết. Lệnh hồ sung nhân vật này nhìn như làm việc không bám vào một khuôn mẫu Có chính mình tư tưởng. Trọng tình trọng nghĩa, nhưng kỳ thật là cách mời phần hố hàng. Hoa sơn kiếm khí chi tranh. Môn phái sống mãi với nhau. Cao thủ tử thương hầu như không còn. Trong vòng một đêm theo nhất lưu rơi vào tam lưu. Nhạc bất quần ngăn cơn sóng giữ. Tân tân khổ khổ dùng thời gian mười mấy năm lần nữa đem hoa sơn đẩy lên ngũ nhạc một trong. Bình thường không dám đắc tội với người. Không có việc gì xuống núi trừ gian diệt áp soát thanh danh. Có thể nói là cái rất tốt người lãnh đạo. Nhưng lệnh hồ sung thân là phái hoa sơn đại đệ tử. Một chút giúp đỡ không hơn không nói. Khắp nơi gây chuyện thị phi. Đầu tiên là cứng sắn thanh thành tứ tú. Cùng hái hoa đảo cặc điện bá quang làm bằng hữu. Đằng sau thông qua nhậm doanh doanh kết bạn người trong ma đảo. Cùng bọn họ xưng huyên gọi đệ. To gan lớn mật chính là còn đem nhậm ngã hành thả ra. Khiến cho ngũ nhà kiếm phái kém chút đoàn diệt nay từng cọc từng cọc từng kiện, nếu không phải Nhạc Bất Quần trái tim cường đại tuyệt đối bị tức chết. Trái lại Lâm Bình Chi, chịu nhục, có thù tất báo. Lúc trước chơi chết cả nhà của hắn một cách đều chưa thả qua. Vì báo thù cái gì đều làm ra được. Lấy ơn báo oán không tồn tại. Ai chọc ta ta liền làm ai. Nếu không phải Nhạc Bất Quần là hắn Nhạc Phổ sớm đã bị an bài. Mấy ngày về sau, Cũ ký cửa còn không có truyền hình xong. Nam cảnh giải trí liền phóng ra thanh muốn chụp tiếu ngạo giang hồ. Đạo diễn Lục Dương. Phó đạo diễn La Vĩnh Hảo. Phương cảnh giám trí cùng biên kịch Đương nhiên. Trên danh nghĩa. Một đống quan trọng vai phụ cùng nhân vật chính đều chống không. Mặt hướng toàn bộ ngành giải trí thử hí. Chỉ cần là diễn viên đều có thể tới. Dám đem nhân vật chính cho người ngoài. Phương cảnh cách làm cũng là không có ai Kết quả chính là điện thoại kém chút bị đánh bể Tất cả đều là các loại ghéo quan hệ biểu diễn nhân vật Có người hắn còn không biết Chỉ là yến hội thời điểm ngồi cùng bàn tán gấu qua Nhưng bây giờ mở miệng một tiếng huyên để thân mật đến không được Phương cảnh Ta gần nhất không đùa Nhàn dối đâu rồi Ngươi nhìn ta thích hợp biểu diễn người thế nào buổi chiều Đường yên trực tiếp đuổi tới phòng làm việc Nàng ở tại ma đô cách phương cảnh bên này không đến một giờ đường xe Không xa, rất dễ dàng lại tới Đại tỷ ngươi còn thiếu hí sao đừng đùa ta Ai nói không thiếu, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư Này không tìm đến ngươi nguyên lương ạ Gần nhất Coca Cola uống đến nhiều Ta cũng không có lương Phương cảnh quan sát tỉ mỉ đường yên Sau một lúc lâu nói Nhân vật chính không có Chỉ có nữ phối Cát xây còn không cao Bao nhiêu tiền hí nửa tháng 60 vạn Bao nhiêu đường yên hoài nghi chính mình nghe lầm Nàng hiện tại đắt là một tuyến Nửa tháng 60 vạn Loại lời này vẫn là 7-8 năm trước nghe được 60 vạn ta là thật không có tiền Phương cảnh hai tay một đám lười biếng nằm trên ghế nói Tiền đều dùng tại chế tác bên trên Lần này ta định đem diễn viên cắt xây xuống đến tổng dự toán một phần ba. Vậy các ngươi đầu tư bao nhiêu hôm qua mới vừa tính, dự tính một ớt ba ngàn vạn. Không thiếu tiền đường yên kinh ngạc, dựa theo phương cảnh cách nói chế tác phí gần một ớt, xem như đại làm ra. Sáu mươi vạn ta diễn. Bất quá có một điều kiện. Ta phải thêm hai người đi vào. Cũng là vai phụ. Ngươi có thể an bài sao nam hay nữ vậy nữ phòng làm việc Có thể phương cảnh thoải mái đáp ứng Coi như là mua đưa tới hay 60 vạn mua cách một tuyến Biểu diễn vai phụ quả thực chính là Cải trắng giá Hiện tại trên thị trường chính là lưu lượng hoành hành Một đám đắt đến một nhóm Hạng hai nữ tinh Đều là 7-800 vạn một bộ phim Đường yên 60 vạn Biểu diễn Này cũng không muốn tiền không sai biệt lắm Người vai diễn nhân vật Gọi Lam Phượng Hoàng Là cách ma giáo yêu nữ. Miêu cương người. Rất đẹp. Vừa hẳn thích hợp ngươi. Đến lúc đó cho ngươi thêm đùi gà. Lão nương tin ngươi tà. Đường yên bạch nhãn. Nam nhân nói không có vài câu thật. Thêm gà vẫn là thêm chân ai nói được rõ ràng. Các ngươi này kịch còn kém nhà đầu tư không khẳng định kém. Như thế nào? Ngươi muốn đầu tư ném cái 500 vạn thử nhìn một chút. Có thể hợp tác vui vẻ. Lão cửa môn thành công xem như đánh ra chiêu bài. Chí ít trước mắt phương cảnh cái tên này không có thua thiệt trả tiền. Không ít người đều đưa ánh mắt đưa tới. Từ thạch có ý tứ là công ty chiếm cổ sáu thành. Cách khác 40% toàn ném ra ngoài đi. Như vậy có thể giảm xuống nguy hiểm. Coi như thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Có thể tại thừa nhận phạm vi trong... Phương cảnh đồng ý phương án ngày thứ hai. Mới vừa buổi sáng công phu. Tiếu ngạo giang hồ 40% liền bị cướp bán không còn. Mấy ngàn vạn tài chính tới sổ. Không ít công ty quảng cáo yêu cầu quảng cáo hợp tác. Một phen châm trước sau chọn mấy nhà đáng tin cậy. Mở không có khai mạc. Nam cảnh giải trí đầu nhập tiền thu hồi lại một nửa. Từ thạc kém chút không có cười tỉnh. Đầu tháng 7. Nhị hè vừa mới bắt đầu. Lão cửu môn truyền ra đã qua nửa Phát ra lượng sớm qua mười ức. Đắt là mùa hè nóng nhất kịch Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đương đều có điện ảnh chiếu lên Năm nay cũng không ngoại lệ Tại tuyên truyền phí không nhiều tình huống hạ Một bộ hàng nội địa anime đại ngư hải đường lặng yên chiếu lên Bắt đầu phòng bán vé bình thường Theo thời gian lên men càng thấy khởi sắc Hai tuần lễ sau đã ba ức hơn Bắt đầu tiến vào đại trung tầm mắt Ta sẽ hóa thành nhân gian mưa gió thủ hộ ngươi Kịp bên trong một câu cuối cùng tỏ tình không biết xem rớt bao nhiêu mắt người nước mắt Đây là ta xem qua tốt nhất hàng nội địa anime Một vị nhà phê bình điện ảnh nói Ai nói nước mạn không được đây không phải rất tốt Sao ta cảm thấy một chút không thể so với đào quốc kém Họa phong ưu Mỹ khúc chủ đề dễ nghe 8 giờ 5 cho điểm thấp Xuân đi thấp trúng hồ nước đến Hoa hải đường mở Rất ít có thể nhìn thấy như vậy có thâm ý anime So sánh với đại thánh trở về thuần thương nghiệp mảnh Ta vẫn là yêu thích cái này Hòa phong Năm ướp năm ngàn vạn tả hữu đây là tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp đo ra đại ngư hải đường cuối cùng phòng bán vé Hơn năm tỷ phòng bán vé không tính kém có thể xâm nhập năm nay trước mười Lương lão sư đã lâu không gặp Lại là ngươi tới đón cơ Cũng không phải sao Hiện tại ta đều nhanh thành nghề nghiệp tài xế Xa thành, sân bay Lương Kiều Bạch tự mình đến tiếp phương cảnh Ca sĩ tiết mục tổ chức đến hiện tại mấy quý Hiệu quả rất tốt Người xem tiếng vọng cũng không tệ Trong đài cố ý vẫn luôn làm tiếp Nhưng chính là dự thi ca sĩ càng ngày càng khó mời Thành danh đắt lâu Đỏ nhân ra không nguyện ý đến Thua gánh không nổi người. Không đỏ tiết một tổ không nguyện ý mời, mời đến mới mở miệng người xem cũng không biết, không thích xem. Vì đã định phương cảnh thông cáo. Lương hiểu bạc điện thoại đánh hơn nơ cái. Trước đó bởi vì quay phim vẫn luôn không có đồng ý. Vẫn là chuyển biến đi tìm vương kim hoa bên kia mới làm xong. Lần này khách quý đều có ai xe bên trên, phương cảnh hỏi. Đặng tử kỳ trương kiếp. Dừng trí huyền thượng văn khiết. Lương vịnh lên nói vô ít mấy cái. Đều là hiện tại đại họa. Nổi tiếng thế hệ trẻ tuổi ca sĩ. Tuổi tác so với phương cảnh lớn hơn không được bao nhiêu. Xem như cùng thế hệ. Người xem đã muốn nhìn cường cường bê ca. Vậy bọn hắn liền mời thanh niên một đời mạnh nhất đến đánh lôi đài. Văn vô đề nhất. Võ vô đệ nhị. Các nhà ca sĩ phấn ti không ít. Ai cũng hy vọng chính mình thần tượng thắng. Này trận thi đấu còn chưa bắt đầu liền có đầy đủ thảo luận chủ đề. Ca sĩ đến từ hai bên bờ tam địa từng người đại biểu một chỗ thực chói mắt. Buổi tối tương nam truyền hình quan phương quay vô đem này một mùa dự thi danh sách thả ra, lập tức vỡ tổ. Phương cảnh đã sớm hẳn là trở về ca hát. Diễn cái gì phim truyền hình A? Người ra những cái đó ca ta lật qua lật lại đều chán nghe rồi. Chờ mong ngươi thanh âm. Phương Cảnh. Đáp ứng ta. Đừng diễn dịch được không mấy tháng không nhìn thấy bóng người rất khó chịu. Thiếu tiền nói ca khúc thu phí. Tỷ tỷ mở viên dưỡng ngươi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 290 trọng lượng cấp ca sĩ hoa các ngươi tiết mục này bão trở nên rất cao to bên trên. Đi vào ca sĩ hậu trường. Phương Cảnh trước tiên tiến vào một cách màu trắng thông đạo. Như là sơn động Ra ngoài sau liếu án hoa minh Hai tầng kiểu tây lầu nhỏ phòng khách đập vào mắt phía trước Trong phòng khách bãi có một cái ghế sofa Một cái bàn trà trên lầu bảy cái gian phòng Đây không phải có tiền sao Khẳng định đến cao đại thượng Lương Kiều Bạch chỉ lầu thượng cười nói Chính mình chọn một cái gian phòng Bên trong có ngươi người đại diện Được cái nào ta không khách khí Phương Cảnh biết hắn nói người đại diện khẳng định không phải Dương Ninh mà là tương nam truyền hình người chủ trì. Biển số nhà thượng 1 đến 7 số lượng chứ, hắn chọn một cái số 7. Hoa Phương Cảnh lão sư ngươi tốt không nghĩ tới tự nhiên là ngươi ta là Lý Toa Văn Tử, ngươi người đại diện. Mới vừa vào cửa, một cách chừng 20, khoác lên tóc dài nữ hài nhiệt tình cùng Phương Cảnh chào hỏi. Phương Cảnh xứng sờ. Tha thứ hắn cô lậu quả văn. Bách ra tính có lý toa cái này họ sao ác. Ngươi tốt. Ta là nên gọi ngươi lý tiểu thư vẫn là gọi lý toa tiểu thư. Ha ha ha phương cảnh lão sư ngươi thật hài hước. Gọi ta văn tử liền tốt. Con mối phương cảnh ngại ngùng cười nói. Này bất nhã đi. Không phải cái kia con mối là văn tử. Phía trên trời mưa mặt văn cái kia văn. Rõ ràng. Ngươi cũng đừng lão gọi ta lão sư. Gọi tên ta liền tốt Những người khác tới rồi sao ta muốn hay không đi bái phỏng một chút còn chưa tới Ngươi là người thứ nhất Cầm lấy ngồi lên mệt mỏi khởi hợp đồng Lý toa văn tử ngọt ngào cười nói Phương lão Phương cảnh đây là chúng ta ký kết hợp đồng Ngươi nhìn một chút Nghe được ký kết hợp đồng phương cảnh còn dò nhảy một cái Còn tưởng rằng là ký kết thiên vũ Cầm lên xem mới biết được là ca sĩ tiết một ký kết hợp đồng Điều khoản không nhiều 7 điều Chính là tuân thủ quy tắc trò chơi Không thể tùy ý bằng yêu thích liền bỏ thi đấu Đằng sau là cát C 800 vạn Phân mấy cái chu kỳ cho Nếu như hắn có thể vẫn Luôn hát xuống không có bị đào thải liền có thể toàn bộ cầm tới Trái lại nửa đường đào thải theo so liệt cho nên là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Sảng khoái ký xong chữ. Lý Toa Văn Tử cầm nhắc tuồng vốn nhỏ cười nói. Phương Cảnh. Chúng ta này có cách đặt câu hỏi khâu Ngươi có thể lựa chọn đáp hoặc không đáp. Không có việc gì, ngươi hỏi. Mới vừa vào cửa vì cái gì chọn thứ bảy cái số này áp. Bởi vì trên bậc thang tới đây gần nhất, không có ý tứ gì khác, chính là lười. Vậy ngươi đối với lần này thi đấu lo lắng hoặc là khẩn trương sao không khẩn trương Trọng tài tham dự Ta cũng đã lâu không có ca hát Vừa vặn mượn cái này sân khấu hát một chút Thắng thua không quan trọng sao không quan trọng ác tận lực liền tốt Hôm nay đến khách quý đều là thực ưu tú đồng hành Ta cảm thấy coi như thua cũng không có gì 800 vạn cát xê mặc dù rất hấp dẫn người ta Nhưng phương cảnh cũng không phải không thể không cần Có thể nhiều hát mấy kỳ tính mấy kỳ Đào thải vừa vặn trở về chuyên tâm quay phim Về phần thua thanh danh bất hảo Cái này hoàn toàn không tồn tại Nhân sinh sao có thể vẫn luôn là thắng Luôn có thua thời điểm Tận lực liền tốt tốc cốc tốc mới vừa trả lời xong vấn đề cửa liền vang lên Thượng văn khiết gõ cửa mà tiến Phương cảnh ngươi tốt Ta ghé thăm ngươi một chút Còn lão sư tốt ta vừa mới chuẩn bị đi các ngươi những phòng khác xuyến môn Chỉ bất quá các ngươi không đến Ta cũng là vừa tới Nghe được ngươi tải ta đây liền đến Nói đến chúng ta vẫn là lần thứ hai gặp mặt Lần trước âm nhạc hội gặp qua Đúng vậy a tử biệt đã lâu lắm Phương cảnh cách nào nhớ rõ cái gì thời gian âm nhạc hội Hắn mỗi ngày chạy hoạt động như vậy nhiều Nếu không phải Thượng Văn Khiết nói hắn căn bản không nhớ nổi có việc này Bất quá có thể khẳng định là trước đó hai người cũng không có nói nói chuyện trí nhớ của hắn rất tốt phàm là tán gấu qua ngày người trên cơ bản đều nhớ Coi như không biết tên xem mặt cũng sẽ nhìn quen mắt Thượng Văn Khiết cùng hắn đoán chừng là gặp mặt gật đầu cách loại này Không bao lâu lục tục bảy vị ca sĩ toàn bộ đến đông đủ Lầu một phòng khách Lý Suy Sa cô đơn ngồi tại ghế sofa bên trên Nắm trong tay hợp đồng Bảy vị ca sĩ Nhưng bọn hắn người đại diện tám vị Chú định có một người muốn đi Thủy ca ta đi Lý Suy Sa đối trên lầu quan hệ không tệ Lý Thủy hô Người không tìm được người phòng số ba gian Lý Thủy ra ngoài sau há to mồm một mặt kinh ngạc Muốn nói những người khác tìm không người nghệ nhân hắn có thể lý giải Nhưng Lý Suy Sa không có khả năng a. Khoái bản lão chủ trì. Lý Toa Văn tử loại này tân nhân đều có phương cảnh. Hắn không phải đơn lại nói người khác không biết Lý Thụy còn không biết sao. Lý Suy Sa lão bà hắn là trong đài quát tháo phong vân đại lãnh đạo. Đại trưởng thấy đều phải cho mấy phần mặt mũi nhân vật. Tới đều tới. Làm sao có thể làm Lý Suy Sa cứ như vậy trở về. Ai dám uy một thanh âm tại Lý Suy Gia sau lưng vang lên. Vừa quay đầu lại. Lý Khắc Tần đứng sau lưng. Nhìn thấy ta có phải hay không thực kinh hỷ Lý Khắc Tần lão sư không phải đã nói bảy vị ca sĩ sao như thế nào tám vị Lý Suy Gia kích động. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ là Lý Khắc Tần người đại diện. Trên thực tế vừa mới hắn cũng là buồn bực còn tưởng rằng chính mình sẽ rời đi. Đạo diễn Hồng Thao đem tất cả mọi người gọi xuống tới trông thấy Lý Khắc Tần thời điểm tất cả mọi người là há to mồm. Phương Cảnh cười khổ. Này còn như thế chơi Lý Khắc Tần suốt đảo mấy chục năm. Tại Hương Giang mặc dù không phải Thiên Vương. Nhưng cùng Thiên Vương không có gì khác biệt. Ca hát Linh Hà Tị ca sĩ, giới âm nhạc cũng chỉ có như vậy một vị. Mấu chốt hơi thở thực đặc biệt dài. Nghe hắn ca nhiều khi đều nghe không được lấy hơi thanh âm. Nếu như Phương Cảnh ngón dòng 80 điểm. Kia Lý Khắc Tần chính là 100 điểm. Đại lão cấp bật tồn tại. Nhìn về phía đằng sau Lương Kiều Bạch. Phương Cảnh cười nói. Lương Lão Sư. Không phải nói người tuổi trẻ sân khấu sao trước đó cũng không phải như vậy nói với ta. Lương Kiều Bạch còn chưa lên tiếng. Lý Khắc Tần liền nói. Ngươi chính là phương cảnh đi Ta nghe qua ngươi cả Rất tuyệt Cố lên Với các ngươi so sợ chính là ta mới đúng Lý lão sư Ngươi là ta thần tượng thực thích ngươi cả cảm ơn ta cũng thích ngươi cả Kỳ thật tới này Cái tiết mục lý khắc tần là thật có chút sợ Thắng lấy lớn hiếp nhỏ ám mùi Thua muốn mất mặt Mấu chốt đám này tiểu bối không có một cách loại lương thiện Đặng tử kỳ hốn hương giang Nhân khí thực cao Nhân sưng sắc phổi Bình thường ca sĩ khó có thể vượt qua cao âm đối với nàng mà nói dễ dàng Trương hiếp nhanh nam xuất đạo Những năm này mặc dù nhiều ít có một ít lão bà tạ na quang hoàn bảo bọc Nhưng liên tiếp hảo ca cũng chậm chầm chứng thực hắn thực lực Chớ đừng nói chi là còn có phương cảnh tên yêu nghiệt này Kinh điển ca khúc tiện tay liền đến Vẫn là bán buôn sản xuất cái loại này Cách khác ca sĩ cũng đều là xuất đảo gần 10 năm, ngón giọng không thể chê thiếu chính là danh khí cùng một bài hảo ca. Lương Kiều Bạc cười nói. Đừng khẩn trương. Ca sĩ ngón giọng cố nhiên quan trọng. Nhưng Trung Quy đả động người vẫn là ca khúc bản thân. Đồng tâm hiệp lực đánh bại lão lý. Ta xem trọng các ngươi Nghe nói như thế phương cảnh tâm mới xem như ổn một chút. Đúng a đả động người chính là ca khúc. Nếu là so ngón giọng nói tìm quốc gia ban đồng ca đến liền có thể quét ngang chín thành vòng âm nhạc Buổi tối Phương cảnh phát một chương cùng Lý Khắc Tần chụp ảnh trung thường ít hỏi Ta mặt ngoài nhìn như chấn định Kỳ thực nổi tâm sợ đến một nhóm thế nào đánh bại cái này nam nhân Ăn lai like chờ Xốt ruột trà trà ôm một cái Không hoàng hốt Làm liền xong rồi đau lòng ngươi một phần ba giây Sau đó ăn dưa xem kịch vui. Cố lên vấn đề nhỏ. Thừa dịp Lý Khắc Tần không chú ý người đem hắn thắng liền xong Việt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 291 lại tu sửa ca các vị người xem bằng hữu. Hoan nghênh đi vào ca sĩ 2016. Ngay kế tiếp, người xem ra trận sau Lý Khắc Tần một thân màu trắng âu phục đứng tại đài bên trên làm chủ cầm công tác. Mỗi một giới ca sĩ không có cố định người chủ trì bình thường đều là từ khách quý ca sĩ đảm nhiệm. Lý khắc tần bối phần cao. Tiết mục tổ làm hắn đến chủ trì ai cũng không có ý kiến. Chính là hắn tiếng phổ thông có đôi khi không đúng tiêu chuẩn. Náo ra không ít chê cười. Nghe nói làm người chủ trì đồng dạng đều sẽ cầm quán quân. Ta cảnh cáo tiết mục tổ. Không muốn như vậy rõ ràng có được hay không mặc dù ta thừa nhận chính mình cũng rất mạnh. Nhưng lần này khách quý đổi hình cũng không yếu. Bọn họ sẽ là ai chứ? Vì thứ nhất lên sân khấu chính là Tử Giai Doanh. Thì thầm Tử Giai Doanh tên thời điểm Lý Khắc Tần ấp A ấp ốn, nói chính là Tư Gia ấm, dưới đài tiếng cười một mảnh. Hậu trường Phương Cảnh đối với bên cạnh Lý Toa Văn Tử cười nói nếu không phải hôm qua trông thấy Tử Gai Doanh ta còn tưởng rằng các ngươi đài truyền hình bị hằng đạp thu mua thứ tự xuất trận là rút thăm quyết định phương cảnh vận khí không tệ tại thứ ba phía trước có hai người đỉnh lấy đằng sau năm người áp lực không phải rất lớn tại Tử Gai Doanh lên sân khấu sau Lý Khắc Tần Tử giác thối lui dưới đài in lặng có hắn nhắc tuồng thẻ người chủ chỉ công việc này nhiều hai trăm vạn thủ lao, không thể qua loa chủ quan. chẳng trách nhiều người như vậy cướp làm. tiếng âm nhạc khởi, phương cảnh nghe xong liền biết từ giai doanh lần này hát chính là cái gì ca khúc. nàng thành danh khúc thân cưới ngựa trắng, trước mặt bộ phận tiết tấu nhẹ nhàng, người xem gật gù đắc ý, nghe được rất nghiêm túc. điệp khúc thời điểm âm nhạc lên cao. Giọng hát xây lát thay đổi. Ta thân cưới ngựa trắng đi ba cửa ải ta thay đổi tố ý trở về Trung Nguyên buông xuống Tây Lương không ai quản ta một lòng chỉ muốn Vương Bảo Xuyến nhìn về phía nhẹ nhàng vung đánh nhịp Phương Cảnh. Lý Toa Văn tử hỏi. Phương Lão Sư. Ngươi cảm thấy giai doanh tỷ hát đến thế nào hôm qua nàng kêu Phương Cảnh tên. Trở về sau bị lãnh đạo phê bình. Nói nàng không có lễ phép. Hôm nay đánh chết cũng không thể gọi bản danh. Một đoạn này dùng là mân nam ngữ phối hợp tiếng phổ thông. Rất sáng tạo. Cũng rất êm tai chuyện xưa cùng nổi hàm đều có. Khó được một bài hảo ca. Vòng âm nhạc bên trong hoặc là có thể hát, hoặc là có thể viết, song toàn người quả thật rất ít. Từ giai doanh là vòng âm nhạc bên trong ít có biết hát sẽ viết toàn năng âm nhạc người. Này thủ là chính nàng điện tử soạn. Kết hợp kịch vui tiết bình quý cùng vương bảo xuyên chuyện xưa viết Ha ha ha phương lão sư Chính ngươi không phải liền là có thể hát có thể viết Đây là biến tướng khen chính mình sao phương cảnh lắc đầu Không có giải thích vấn đề này Làm thiên nhiên công nhân bốc vác Hắn là sẽ không thừa nhận chính mình là đồ lậu Âm nhạc người chuyện có thể gọi đồ lậu sao phương lão sư Ta nhớ được ngươi cũng cho hàn hồng lão sư viết qua mân nam ngữ ca. Ngươi cảm thấy là tiếng Trung thích hợp ca hát vẫn là mân nam ngữ không có khả năng so sánh. Lần trước còn có người hỏi ta có phải hay không tiếng Quảng Đông ca hát càng tốt hơn. Âm nhạc liền bảy cách âm phủ. Trên thế giới mấy trăm loại ngôn ngữ. Ta cảm thấy mỗi cái quốc gia diễn tấu đều không giống nhau. Đều có các đẹp. Tiếng Quảng Đông là tiếp cận nhất đường tống thời kỳ ngôn ngữ. Thời cổ tiếng phổ thông. Một ít từ khúc xác thực thích hợp tiếng Quảng Đông hát. Tiếng phổ thông không có cái mùi kia. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiếng Quảng Đông thích hợp nhất ca hát. Thế giới danh khúc như vậy nhiều, nhân ra không dùng tiếng Quảng Đông cũng sống vậy êm tai. Dương cầm đàn violôn cát đàn nhị hồ những này nhạc khí còn không có từ đâu rồi. Dùng đến hào như thường có thể đánh động người Từ dai doanh hát xong sau bái Vỗ vỗ ngực trở lại hậu trường Vừa mới thật là khẩn trương Mặc dù này đối một cái chuyên nghiệp ca sĩ tới nói không phải Thế nhưng phải xem dưới khán đài ngồi chính là người nào Châu Á mấy đại đỉnh tiêm âm nhạc người chế tác làm ban giám khảo Hậu trường có tiền bối lý khắc tần So với nàng lợi hại phương cảnh đời người Vị thứ hai lên sân khấu chính là hàn đoàn ca Sĩ không chỉ có chính mình tới đoàn đội đều đi theo cùng nhau tới dứt bỏ chủ sướng còn có 5 người Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không tiếng chung Hát chính là tiếng hàn Nếu là không nhìn phụ đề phương cảnh đều nghe không hiểu hát chính là cái gì Thân phận đặc thù chú định cái này tổ hợp đi không lâu dài Không phải làm kỳ thị Mà là văn hóa khác biệt khác biệt Người xem khó có thể lý giải được Không có cách nào đi tấm Các vị Kế tiếp này vị liền lời hại 20 tuổi Hỏa lần cả nước Ven đường tùy tiện một cách âm hưởng điếm phóng đều là hắn ca Trước khi đến ta còn đi âm nhạc lưới lục xoát một chút hắn tên Trước 10 ca bảng hơn phân nửa đều là hắn Rất lời hại Để chúng ta hoan nghênh này vị ca sĩ lên sân khấu hậu trường Điều chỉnh một chút tai nghe. Hít thở sâu một hơi. Phương cảnh đi ra ngoài. Cố lên người đại diện Lý Toa Văn Tử cho hắn đồng viên. Nàng là thật hy vọng phương cảnh có thể một đường đi tới. Như vậy nàng cũng có thể vẫn luôn làm phương cảnh người đại diện. Thẳng đến cuối cùng. Đài bên trên ánh đèn ảm đảm. Chiếu lên phương cảnh thân ảnh như ẩn như hiện thấy không rõ mặt. Đối một bang nhạc đệm lão sư bái so một cách út thủ thí. Ca sĩ tiết mục đều là hiện trường hiện hát hiện nhạc đệm, căn bản không tồn tại giả hát khả năng. Đài bên trên, phương cảnh đối Mixophone thổi lên huyết sáo. Ngay tại người xem cho là hắn là tại thử âm thời điểm, bối cảnh âm nhạc vang lên, tiết tấu cùng trong miệng thổi đồng dạng. Sau lưng màn hình lớn sáng lên, nuôi thả ngựa thành thị bốn cách hành giai phiêu dật chữ lớn hiện ra, đây là ca danh. Biểu diễn Phương cảnh điện tử Phương cảnh soạn Phương cảnh vẫn là quen thuộc mùi vị Quen thuộc phối phương Tất cả đều là chính mình cầm đao Ban giám khảo đoàn mấy cách ban giám khảo nhìn nhau cười khổ Dưới đại lý khắc tần không lo được lưng nhắc tuồng thẻ Nhanh lên ngầm đầu Phương cảnh là đám người này biến số lớn nhất Hắn không thể không dốc hết toàn lực ứng phó cách khác thực chất sâu bao nhiêu hắn bao nhiêu nắm chắc. Nhưng phương cảnh chính là cái hang không đáy. Làm cho người ta đoán không ra cực hạn ở đâu. Du lịch tại đường cái cùng tòa nhà trong lòng là tuấn mã cùng bãi săn ghê gớm nhất yếu ớt mê vóng bất quá cứ như vậy thiên ngoại hữu thiên có hay không thường sơn ngoại hữu sơn có tha hương song. Mới vừa nghe xong nửa trước đoạn lý khắc tần biết đây cũng là một bài khó được hào khúc. Phương cảnh quả nhiên không theo lẽ thường ra bài. Trên mạng có một cái phương cảnh đánh giá điểm tán tối cao, phương cảnh xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không cho người ta đường sống a đây là hậu trường. Từ dai doanh vốn dĩ muốn uống nước. Nhưng phương cảnh lên sân khấu sau nàng cầm cái chén tay liền không động tới. Mặt bên trên đều là đắng chát. Mặc dù bài hát này không nhất định có thể so sánh được thân thể của nàng cưới ngựa trắng. Nhưng nàng kia thủ đô là thật nhiều năm lão ca. Luận mới mẹ cảm giác không có phương cảnh này thủ cường. Phân ly ở thành thị đau khổ bỏ qua cô nương yêu dấu tuyên cáo thế giới cái kia lý tưởng đã chẳng biết đi đâu muốn làm gì thì làm là khinh cuồng khó lòng phòng bị là bi thương. Cầm ốm nói lên phương cảnh giống như biến thành người khác. Hoàn toàn không có một chút khẩn trương. Bước chân nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng còn có thể thổi đoạn huyết xáo. Không biết còn tưởng rằng hắn tại bắt đầu diễn sướng hội. Vẫn là nhất quán phong cách. Hắn ca thực khổ dưới đài. Chứ xanh âm nhạc người chế tác Hoàng Quốc luôn đánh giá. Bất quá sức cuốn hút cực mạnh. Lương Kiều Bạc gật đầu đồng ý. Có thể là nhân sinh trải qua có quan hệ đi. Phương cảnh khi còn nhỏ qua không phải rất tốt. Thông qua tiếp xúc ta phát hiện hắn âm nhạc tố dưỡng vẫn còn rất cao. Một chút không giống nông thôn lớn lên hài tử Ai có lẽ đây chính là thiên phú đi, ven tỷ không tới Hoàng quốc luôn không biết là Người bình thường cùng phương cảnh chi gian trinh lệch ở đâu là thiên phú Là thuộc về thiên mệnh chi tử trùng sinh Người trùng sinh chính là như vậy ngưu bức muốn điều thấp đều không được Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 292 lập xe làm từng tại tổ chim mở qua buổi hóa nhạc nam nhân. tại âm nhạc khối này Hoàng Quốc luôn vẫn rất có quyền lên tiếng. liền hắn đều ven tỷ phương cảnh thiên phú, có thể thấy được cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi có bao nhiêu yêu nhiệt. Đài bên trên, phương cảnh hát xong sau lặng yên rời đi, đám người còn đắm chìm tại trong tiếng ca. Phương Lão Sư ngươi quá tuyệt hậu trường Lý toa văn tử chào đón Cảm giác hưng phấn không nói vô biểu So phương cảnh bản nhân cao hứng Theo hiện trường hiệu quả đến xem một vòng này ổn. Tám cái ca sĩ nhất định phải rời đi một vị Như thế nào cũng sẽ không đến phiên phương cảnh Điều thấp Cơ bản thao tác trở lại nghỉ ngơi gian phòng Phương cảnh tiếp nhận ngô dai dai nước Con mắt nhìn chầm chầm trên màn hình lập tức lên sân khấu Lý Khắc Tần lợi hại, hậu sinh khả ấy nói thực ra ta hiện tại có chút khẩn trương. Buông xuống nhắc tuồng thẻ. Lý khắc tần đài bên trên tiếp tục nói. Trước đó còn tưởng rằng phương cảnh hát lão ca. Không nghĩ tới vừa mở cuộc liền cho chúng ta như vậy đại nhất niềm vui bất ngờ. Rất êm tai ca, phương cảnh hy vọng về sau có cơ hội cùng nhau hợp tác. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lý Khắc Tần sợ nhất chính là phương cảnh tầng kia ra bất tận hào ca. Quả nhiên, ra sân chính là một bài ca khúc mới này đồng toàn trường. Lần này đằng sau ca sĩ áp lực lớn. Kế tiếp Lý Khắc Tần hát là chính mình một bài lão ca cả đời cầu gì hơn. Mở miệng chính là một cố an tính hương vị đánh tới còn có toàn bộ hành trình nghe không được lấy hơi ngón giọng. Trời xanh không hết hận oán si, tâm người yêu vẫn khó toại nguyện tách ra, mặc dù không thể thay đổi nhưng càng chân quý một khắc trước mắt có biết tách ra càng xa trong lòng đối với ngươi càng cảm thấy nhớ mong. Chập chập chập này ngón giọng sợ là tại hắn ngữ giới âm nhạc đều có thể vào trước mười đi nhìn lý khắc tần các loại giọng thấp cao âm tự do chuyển đổi. Giả giọng quá độ hạ bút thành văn. Phương cảnh nhìn không được tán thưởng. Tại hương giang luận ngón giọng có thể so sánh qua được hắn chỉ sợ chỉ có kia vị ca thần. Phương lão sư, ta cảm thấy ngươi cũng hát đến không tồi lý toa văn tử che miệng cười trộm. Ta kém nhiều chiếm ca hảo tiện nghi, nếu là cùng một bài hát lý lão sư không biết có thể đem ta lăng bao xa. Mấy phút đồng hồ sau. trương kiếp Đặng tử kỳ. Thượng văn khiết đợi người lần lượt mở hát. Đáng giá vừa nói chính là lâm trí huyền hát chính là phương cảnh đồng niên. Ngay trước nguyên hát mặt hát nhân ra ca. Không thể không nói gan lớn. Đồng niên tại lâm trí huyền tay bên trong lại là một cố hương vị. Cùng phương cảnh so sánh nhiều hơn mấy phần trong suốt cùng ấm áp. tại quyết định hát bài hát này phía trước lâm trí huyền nhiều lần nghiên cứu qua phương cảnh phong cách tận lực phòng ngừa nói hùa. Nhưng một hát mới biết được căn bản không có khả năng đồng dạng. Phương cảnh tuổi không lớn lắm Nhưng thanh âm rất già Hát cũng nhiều là một ít khổ sở tình thương cảm ca Có loại nhàn nhạt tang thương Che mặt nói là 450 tuổi đều có người tin Trên thực tế phương cảnh nếu là tăng thêm hiếp trước tuổi tác Xác thực 450 50 8 vị ca sĩ biểu diễn hoàn tất 500 vị hiện trường người xem bỏ phiếu rời sân Đem 8 người mời đến sân khấu ghế bên trên ngồi Đạo diễn Hồng Thao tuyên bố xếp hạng Một tên sau cùng sắp rời đi Những người còn lại tiếp tục hát xuống Quy củ cũ lại là tuyên bố xếp hạng Thời điểm đại gia không cần khẩn trương trọng tại tham dự Đều rất tuyệt Tiết mục đều tại thay đổi Chúng ta tuyên bố phương thức cũng thay đổi biến đổi Lần này trước tuyên bố 3 hạng đầu Lý suy ra cười nói ngay sợ không phải còn muốn uống chén nước lại tuyên bố vẫn là duy ra hiểu ta theo bên cạnh bàn trên bưng chén nước lên uống một ngụm Chẹp chẹp miệng hồng thao mới lằng nhà lằng nhằng tuyên bố xíp hạng. Để tam danh là, để tam danh là ai đâu rồi, ba chữ, nam. Nghe nói như thế hết thảy nữ ca sĩ tâm lạnh một nửa, nếu là nam vậy đối với các nàng chuyện gì... Hồ Ngạn Binh Lâm Trí Huyền vẫn là Hàn Quốc ca sĩ kim tự thành đoàn người trong lòng nhanh chóng hiện lên mấy cái tên. Hắn chính là Lý Khắc Tần soát sở hữu người hát to mồm. Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hàng thứ nhất sang hồ lão đại ca Lý Khắc Tần. Đây chính là giới ca hát đại lão. Cư nhiên là để tam danh. Có điểm không phù hợp hắn thân phận. Người thứ một Hay là ai mạnh như vậy sợ là muốn bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió. May mắn. May mắn Lý Khắc Tần đứng lên cùng các khắc ca sĩ ôm. Cười nói. Cầm thứ ba tốt. Nói gió còn có tiến bộ không gian. Tới này cách tiết mục phía trước Lý Khắc Tần liền làm tốt bị đào thải chuẩn bị. Không phải hắn coi thường chính mình. Thật sự là nội địa nước quá sâu. Vô số cao thủ. Còn có ngay tại lúc này 90 sao không nhất định thích hắn ca. Trước đó Hương Giang Hoàng Quán Trung cũng tham gia ca sĩ. Cuối cùng là cái một vòng du lịch sám xịp rời đi. Luận danh khí. Hoàng Quán Trung bọn họ đã từng bay ôn ràn nhạc oanh đồng châu ác. Mấy đại thiên vương đều không đủ xem. Nhưng đi vào cái tiết mục này còn không phải một vòng du lịch. Hắn mặc dù tại Hương Giang có danh tiếng có thể tại nội địa có bao lớn thì trường trong lòng vẫn là không chắc. Người thứ hai. Người thứ hai vẫn là ba chữ. Nữ sinh đều đừng khẩn trương. Đây là người thứ hai. Không phải thứ tám danh. Tên thứ hai là Đặng Tử Kỳ. Chúc mừng là ta Đặng Tử Kỳ nhìn một chút lý khắc tần. Che miệng kinh ngạc. Đây là đánh bại giới âm nhạc tiền bối sao nàng nổi tâm 7 phần vui sướng 3 phần thấp thỏm. Thứ hạng là hiện trường 500 người xem ném. Chỉ là này 500 người tư tưởng. Cũng không đại biểu cái gì. Nhưng có thể tại 500 người bên trong đem giới âm nhạc đại lão thắng. Đặng tử kỳ vẫn là rất vui vẻ. Chí ít thắng một lần không phải sao chúc mừng chúc mừng rất lợi hại. Cố lên cảm ơn Đặng Tử Kỳ lần lượt cùng cách khác ca sĩ ôm. Mặt bên trên ý cười căn bản không có cách nào che giấu. Nhìn này vị 90 sau đã từng cũng là 17 tuổi xuất đảo nữ hài, phương cảnh nội tâm cảm khái không thôi. Hắn có thể đi đến. Hôm nay ngoại trừ cố gắng bên ngoài càng nhiều dựa vào là trùng sinh ưu thế Nhưng Đặng Tử Kỳ là thật dựa vào chính mình từng bước một đi tới. 17 tuổi gia nhập toàn cầu thập đại âm nhạc công ty một trong. Suốt đảo chính là đỉnh phong. Sắc phổi vô địch. Các đại âm nhạc người đều hợp tác với nàng qua. An bơn phát một chương lại một chương. Toàn diện bán chạy. tại hương giang các loại âm nhạc thưởng nắm bắt tới tay nhuyễn. Hai năm qua đã hướng về châu Á thị trường xuất phát. Không cần mấy năm sợ là không có thế hệ trước ca sĩ chuyển. Kế tiếp là người thứ nhất. Hai chữ. Nam đại gia muốn hay không đoán xem là ai theo hồng thao tiếng nói rơi xuống. Đám người nhìn về phía phương cảnh. Này còn dùng đoán sao còn lại sáu người, bốn cái nam, tên bên trong hai chữ chỉ có phương cảnh cùng Trương Hiếp. Nhưng trước đó hai người biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Trương Hiếp hát phải là không sai. Nhưng cùng phương cảnh so ra kém không ít. Chúc mừng phương cảnh cái thứ nhất chu kỳ đoạt giải quán quân. Hồng Thao đem một cách mang vương miệng kim thủ trưởng cho Phương Cảnh. Làm người thứ nhất. Tiếp theo thì có cách đặc quyền. Có thể quyết định chính mình thứ tư suốt trận. Phương Cảnh thổ sủng nhược kinh tiếp nhận thủ trưởng trong miệng từng cách nói lời cảm tạ. Về phần đặc quyền cái gì ngược lại là không có để ở trong lòng. Vì thứ mấy sướng đối hắn tới nói không có khác nhau. Chúc mừng ngươi A Phương Cảnh. Thực chí sanh quy cảm ơn. Vẫn là lý lão sư ngày hạ thủ lưu tình Nếu là ngày hát hổ hoa sứ giả hoặc là mặt trời đỏ nói ta khẳng định thua Hộ hoa sứ giả đúng là ta ca Nhưng mặt trời đỏ không phải ta sao lý khắc tần bật cười Lần này ngươi lật xe đi Hôm qua còn nói là ta mê ca nhạc Ha ha ha ha đám người buồn cười nhìn phương cảnh lật xe phiên đến như vậy triệt để cũng là không có người nào Ha <cười> ha có thể là ta nhớ lầm. Phương cảnh xấu hổ vò đầu. Cách này thế giới biến hóa rất nhiều. Lý Khắc Tân xuất hiện. Hổ hoa sứ giả cũng có. Hắn còn tưởng rằng kia thủ kinh điển mặt trời đỏ cũng ở đây. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 293 giá trên trời ta theo hồng thao chậm rãi công bố ship hạng. Mỗi mở miệng một lần người phía sau tâm liền chìm một lần. Thứ bốn xanh hồ ngạn binh. Người thứ 5 Trương Kiếp Thứ 6 Lâm Trí Huyền Thứ 7 Thượng Văn khiết, Thứ 8 Hàn Quốc ca sĩ Kim Tử Thành bị đào thải Cũng là Kim Tử Thành không may Hào hào hát cái gì tiếng Hàn Có mấy cái người xem có thể nghe hiểu cầm tới số phiếu ít nhất cũng là chuyện trong dữ liệu Đầu năm nay Hàn đoàn mặc dù rất hỏa thế nhưng điểm chịu chúng lẻ loi sau tiểu cô nương ngược lại là yêu thích Nhưng hiện trường 500 danh người xem chỉ có một bộ phận rất nhỏ là 90 sau, Đại bộ phận đều là 8070 về sau. Đám người này rất khó tiếp nhận tóc đủ mọi màu sắc. Vừa ca vừa nhảy múa hình thức. So sánh dưới lý khắc tần phương cảnh loại này hơi chút an tính tương đối tốt. Gặp lại các vị. Cuối tuần thấy vội vàng chạy về ma đô. Chưa kịp cùng nhau ăn cơm. Phương Cảnh tại tuyên bố xong thứ tự xong cùng đám người phất tay tạm biệt. Đây là hắn trước liền cùng Lương Vĩnh lên nói vô ích tốt. Ca sĩ tiết mục một tuần ghi chép đồng thời, hắn không cần vẫn luôn đợi tuần sau tới tham gia trận thứ hai là được. Hồng đảo, ngượng ngùng, ta cũng có chút chuyện, lần sau tụ. Thấy Phương Cảnh đi, Lý Khắc Tần đánh thanh gào to sau đuổi theo. Những người khác cũng là muốn nói lại thôi, muốn theo đi lên lại không dám. Lý Khắc Tần chi mưu trí người đều biết Trước đó liền thì thầm muốn cùng phương cảnh hợp tác Hiện tại đi qua 8 thành là mười ca Phương cảnh xuất phẩm Tất nhiên thuộc tinh phẩm Bọn họ cũng muốn làm phương cảnh hỗ trợ viết một bài Làm đối phương giống như cố ý tránh đi Không phải quá tình nguyện Chờ một chút thở hồng hộp đuổi theo phương cảnh Lý Khắc Tần nói Ngươi đi đâu ta đưa ngươi Lý lão sư, ngươi tại sao cũng tới ta đi sân bay cũng không tiện đường Thuận Như thế nào không thuận Ta cũng muốn trở về khách sạn Vừa vặn ở sân bay bên kia Ngươi đầu tiên chờ chút đắt Ta làm lái xe đem xe ra Lý khắc tần quay đầu đối với tương nam truyền hình tài xế nói Ngươi không cần bận rộn Mau trở về nghỉ ngơi đi Ta đưa phương cảnh đi qua Nhìn một chút phương cảnh, lái xe gật đầu, làm phiền ngươi lý lão sư, phương lão sư đi thong thả. Không có hai phút đồng hồ lý khắc tần lái xe liền lái xe tới, một cỗ màu đen bơi, mơ, vinh. Phương cảnh, ngươi gần nhất đang làm gì đấy nghe nói ngươi rất lâu không có sáng tác bài hát. Chụp phim truyền hình quả thật có chút bận biểu. Xe bên trên, hai người ngươi một câu ta một câu tán gấu. Hơn phân nửa giờ sau nhanh đến sân bay. Lý Khắc Tần tiếp tục nói. Phương Cảnh. Hai chúng ta chính là mới quen đắc thân. Ta rất xem trọng ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi nhất định có thể siêu việt chúng ta những lão gia hỏa này. Đừng nhìn ta những năm này có chút xanh khí. Nhưng gia hoa hả còn có bao nhiêu người nhận biết ta lưu đức hoa bọn họ cũng là tại châu Á đảo quanh gia châu Á có bao nhiêu người biết bọn hắn ngươi còn trẻ Thiên thời địa lợi đều không kém Nắm chặt cơ hội Có lẽ có thể đứng được cao hơn càng xa Lý lão sư, ngươi quá để mắt ta Phương Cảnh cười khổ Nói ra ngươi khả năng không tin Ta lần đầu tiên xuất đảo thượng kính chính là vì 2.000 khối tiền Căn bản không còn muốn chạy bao xa Rất bình thường, lúc trước đại gia xuất đảo lúc cũng là vì bát cơm, nói cái gì vì nghệ thuật đều là nói nhảm Lý Khắc Tần nghiêm mặt nói Nhưng người vô trí không lập Làm ngươi ăn ở có bảo hộ lúc sau hẳn là tìm đối với chính mình tới nói có ý nghĩa chuyện làm Tốt nhất là cắm rễ tại chính mình quen thuộc vòng tròn cùng lĩnh vực Ta cảm thấy ngươi âm nhạc thiên phú không tồi Hiện tại cũng không thiếu tiền Không nghĩ tới trầm xuống tâm tiếp tục làm âm nhạc trước đó Lý Khắc Tần liền điều tra phương cảnh tư liệu Phát hiện người trẻ tuổi này cái gì đều muốn làm Đông một búa tây một cái búa Lại là tác gia lại là ca sĩ lại là diễn viên còn có lão bản cùng người đầu tư thân phận Làm cho người ta thổ huyết chuyện hắn còn cái gì đều làm được sinh động Nếu là phương cảnh đem ý nghĩ đặt tại âm nhạc bên trên thành tựu hiện tại khẳng định không thể so với hắn kém Tạm thời không muốn đem âm nhạc làm suốt đời theo đuổi. Phương cảnh vò đầu còn trẻ, suy nghĩ nhiều thử xem cách khác công tác. Lý Khắc Tần vô cùng đau đớn, như vậy tốt âm nhạc thiên phú ngạnh sinh sinh bị phương cảnh trà đạp quá đáng tiếc. Chính là cửa son rượu thịt thối có người cầu đều cầu không đến đồ vật. Tại phương cảnh này nhưng căn bản không xem ra gì. Người hẳn là có chính mình tương lai mục tiêu cùng dự định. Lúc không có chuyện gì làm nhiều tham gia điểm âm nhạc tiệc tối cùng Tống Nghệ. Hai năm qua ta công tác trọng tâm đều là nội địa. Có thời gian ta mang ngươi đi dạo. Cách này không được đâu đột nhiên xuất hiện chiếu cố làm phương cảnh có điểm trở tay không kịp. Ai kêu chúng ta hợp ý. Ngươi muốn lương tâm không qua được cho ta viết bài hát là được. Ngươi giá thị trường ta biết. Ta ra 150 vạn một bài. Cái gì phương cảnh mộng. Thật là có người ra hơn 100 vạn mua một ca khúc. Lúc trước hắn làm Dương Ninh đem giá cả mang lên trăm vạn trở lên. Mục đích chủ yếu là ngăn cản đại bộ phận mời ca người. Hơn 100 vạn một bài. Đây đắt là giá trên trời bên trong giá trên trời. Cùng cướp ngân hàng không có gì khác biệt. Đồ đần mới mua. Không nghĩ tới giới âm nhạc đại lão thế mà mở miệng. Lý Khắc Tần thiếu tiền sao coi như thiếu cũng không kém này hơn 100 vạn. Nhưng mua một bài không biết cái gì chất lượng ca liền có chút tùy hứng. Thế nào? Không được sao Lý Khắc Tần nghi hoặc. Cái giá tiền này ta nghe ngươi người đại diện nói. Nàng nói 150 vạn ngươi liền viết. Hôm qua Lý Khắc Tần xác thực tìm Dương Ninh thông qua điện thoại. Bất quá hắn không nói tên thật. Chỉ nói là tùy tiện hỏi một chút. Dương Ninh cũng là biết phương cảnh không nghĩ phiền phức Cố ý báo giá cao Lý lão sư Ta không phải là vì kiếm tiền Tìm ta sáng tác bài hát rất nhiều người Sợ phiền phức mới cố ý đem giá cả đề cao Liền đồ cách thanh tính Bất quá đã ngươi đều mở miệng Việc này ta đáp ứng Muốn cái gì loại hình hoa khẩu khí thật lớn Lý khắc tần bị phương cảnh rung động đến Há mồm chính là hỏi muốn cái gì loại hình. Nghe đây ý là cái gì loại hình đều có thể viết. Thật nhiều năm không có tới. Nội địa trẻ tuổi ca sĩ đều là như thế nào ngưu bức sao viết một bài rúc lòng vui sướng a. Tình ca những năm này hát quá nhiều có điểm phiền. Có thể muốn tiếng Quảng Đông vẫn là tiếng Trung ngươi còn có thể viết tiếng Quảng Đông lý khắc tần chừng to mắt. Triệt để bị kinh sợ. Hiểu sơ, hiểu sơ. Được. Vậy viết tiếng Quảng Đông. Ta tiếng Trung có điểm không tốt. Bất quá ta trước đó đã nói. Nếu là chất lượng không tốt ta muốn trả hàng. Vậy không được phương cảnh lắc đầu, hàng hóa đi ra ngoài tha thứ không lùi khoản một khi cách tủ tự gánh lấy hậu quả. Đây là cái gì cường đạo lô giới? Còn có thuyết pháp này lý khắc tần sưởng sốt? Chờ một chút. Thế nào nghe như vậy quen tai Mấy giây sau mới phản ứng được. Này mẹ nó không phải ngân hàng quảng cáo sao được được được. Ta không lùi. Ngươi viết. Âu tuần sau tham gia ca sĩ trận thứ hai ta mang đến cho ngươi. Mắt thấy đến sân bay, phương cảnh cùng ngô dai dai xuống xe, phất phất tay cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Khắc Tần cùng phương cảnh nói chuyện quá trình bên trong ngô dai dai vẫn luôn không có chen vào nói. Chỉ là xem phương cảnh ánh mắt càng phát ra sùng bái. Một ca khúc trăm vạn. Có thể xưng sự thượng quý nhất. Giới âm nhạc thiên vương cấp nhân vật còn cố ý đến mua. Phương cảnh cách này cũng lợi hại đến mức không biên giới. Không biết còn có chuyện gì là hắn làm không được. Sân bay phòng chờ máy bay. Phương cảnh cho Dương Nịnh gọi điện thoại. Đem vừa mới chuyện nói một lần. Thông báo nàng chú ý thu khoản. Còn có chính là đem ca khúc giá cả đề cao đến 200 vạn một bài. Ai hỏi đều là cái giá này. Trăm vạn đối với người bình thường tới nói rất nhiều. Nhưng đối với ngành giải trí người tới nói chính là chín châu mất sởi lông. Trả nổi cái này tiền đếm không hết. Lý khắc tần ca một khi ra tới, vòng. Tròn bên trong tìm hắn viết người khẳng định không ít. Một trăm vạn liền có chút không thích hợp. Đoán chừng cánh cửa muốn bị đạp phá Về sao không có thanh nhàn nhật tử Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 294 nuôi sống nửa cách trực tiếp Giới nam nhân một bên ngô dai dai nghe được phương cảnh nói về sau mỗi bài hát 200 vạn thời điểm đã chết lặng Nói thật Nếu không phải không có tiền nàng cũng muốn mua một bài Hoa 200 vạn cầm tới phương cảnh một ca khúc sẽ chỉ kiếm sẽ không thua thiệt Mạng lưới thịnh hành hôm nay Một người muốn đỏ quá đơn giản Trước kia còn muốn công ty đóng gói làm cho phẳng đài suốt đạo Hiện tại cũng không cần Có lẽ ngươi lý cách đầu phát liền có thể thượng ho sợ Bó lớn công ty tới cửa ký kết Dựa vào phiên hát phương cảnh ca đỏ lên võng hồng không phải một cái hai cái Tùy tiện trước trực tiếp bình đài Điểm kích tiến vào ca hát phân loại Mười cái bên trong sáu cái chính là đang hát phương cảnh ca. Dựa vào không tồi tiếng nói cùng xinh đẹp bề ngoài, những này võng hồng thu nhập một tháng mấy chục vạn. Lần trước quấn lấy phương cảnh sáng tác bài hát cô nương kia hiện tại cũng phát hỏa. Dựa vào không đến một trăm vạn mua ca hút phấn vô số. Đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát. Nghe nói còn có công ty tìm nàng ký kết. Trước mấy ngày xoát giải trí tin tức phát hiện nhân ra trả lại tống nghệ Lão nương phát Đại ngư hải đường 5 cách nhiều ước phòng bán vé Ta tính toán có thể tới tay bao nhiêu u Vinh Quy Quy Mơ Xe đêm thay Phòng ở Cách này không thể đổi ấn bóc không xong túi sách lơ vơ Bao mua hai cái để đồ ăn thuận tiện Ma đội Dương nỉnh cùng chiều điên Kích động đến nói năng lộn xộn, Có đôi khi ngồi ngẩn người. Đột nhiên lại là một hồi hút cười. Người của phòng làm việc đều để ý đến nàng xa xa. Ui không sai biệt lắm được rồi mới vừa chạy xong đại diện trở về phương cảnh thực sự nhìn không được. Lần trước ngươi lừa ta thưởng tiết một chuyện còn không có tìm ngươi tính sổ. An an. Ta cũng không biết kia tiết mục như vậy trong khẩu vị. Lại nói ngươi cũng không uống nước tiểu nha. Lần sau ta nhất định chú ý Có loại chuyện tốt này khẳng định không gói ngươi Nhìn thấy tiết một truyền ra Phương cảnh bọn họ có uống nước tiểu cách này không Dọa đến Dương Nịnh trốn tránh vài ngày không dám đến đi làm Liền đem phương cảnh trả thù nàng Ta mấy ngày nay ra ngoài cho ngươi tìm mấy cái sống Nhìn xem muốn đi đâu cách tiếp nhận Dương Nịnh đưa tới tập văn kiện Phương cảnh tiện tay một phen Chạy nam đặc biệt khách quý Vương bài đối với vương bài Nhà ránh đại hội Chúng ta đều là sinh viên Không đi được hay không sáu bảy tống nghệ Trong đó còn có một cách là âm nhạc loại tiết mục Để hắn làm đạo sư Đây đều là chuyện gì Hắn tài nghệ này có thể làm đạo sư sao Ngươi cứ nói đi nhất định phải chọn một Dương Mịnh bạch nhãn Hôm qua hoa tỉ bên kia gọi điện thoại không có đem ta mắng chết Nói ta dạy hư học sinh Ngươi bây giờ cả lơ phất phơ đều là ta hại Không chọn nói ta giúp ngươi chọn Chạy nam đi Cái này tống nghệ rất hòa Nhiệt độ không tải cực hạn khiêu chiến phía dưới Ngoại trừ đặng chiêu trần trúc Còn có mấy cái tiểu hoa gia nhập liên minh Mỗi thì truyền ra gia tinh thực cao Mấu chốt bọn họ giá cả mở thực mê người Một mùa 4.300 vạn Tâm đồng không không đi phương cảnh lắc đầu, giang chiết truyền hình tiết mục hắn đều không muốn lên. Các loài hố, nổi danh hố khách quý bác ánh mắt, thượng bọn họ tiết mục không ít minh tinh đều bị lung tung biên tập. Có bị cắt thành tên điên, có bị cắt thành công chuyện tinh, có bị cắt thành già mồm, mấu chốt nguy hiểm hệ số tặc cao, không có mấy cái không bị thương. Chạy nam bên trong liền có minh tinh chơi cái trò chơi bị gặp mười mấy châm, hậu thế còn có bỏ mệnh. Cách này cũng không đi chỗ đó cũng không đi. Người muốn làm cái gì cầm lấy trên bàn trà quả táo. Dương Nịnh lung lay dao gọt trái cây gọt ra. Thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Xoát xoát mấy giây liền gọt xong một cái. Trước kia mi che lên phòng ăn đánh qua công. Kỹ thuật bước lui. Nhìn quyết lớn nhỏ quả táo. Phương Cảnh yên lặng gật đầu, đúng là Michelin thủ pháp, mấy đao hạ xuống thừa một nửa. Cũng liền không phải trong nhà gọt, không phải thế nào cũng phải bị cha mẹ đánh chết. Ai ta chọn nhà rãnh đại hội đi, về thời gian ngươi an bài một chút, tại hạ kỳ ca sĩ lúc sau. Ôt dương nỉnh đắc ý cắn một cái quả táo. Không để ý Phương Cảnh. Gà đối bọn hắn tới nói chỉ là gia tăng lộ ra ánh sáng. Có nhiệt độ là được. Cách nào bình đại không quan trọng. Đây cũng là vương kim hoa ý tứ. Nhiệt bá lão cửa môn. Tương nam truyền hình ca sĩ. Cùng điểm kích xuất hơn ước nhà ránh đại hội đem kết hợp. Trong thời gian ngắn phương cảnh có thể hỏa một hồi. Đúng rồi, hoa tỷ hỏi ngươi đoàn làm phim kém hay không lão diễn viên, nàng giới thiệu mấy cách tới. Đều là ai giá cả thế nào học dương nịnh thủ pháp. Phương cảnh cũng nào một cái quả táo. Mấy đao hạ xuống không thuận tay Trên quần áo lau một chút trực tiếp ăn Đầu năm nay chính là không bao giờ thiếu diễn viên Thiếu nhất cũng là diễn viên Hàng năm các đại học viện biểu diễn chuyên nghiệp muốn tốt nghiệp mười mấy vạn diễn viên Mấy đại truyền hình điện ảnh căn cứ hơn trăm vạn diễn viên quần chúng gào khóc đòi ăn Hoành điểm trên đường phiên cách xe văn Bảy cách diễn viên quần chúng ba cách đạo diễn Xử lý người theo nghề này nhiều, chất lượng cũng cao thấp không đều, khó được gặp được chuyên nghiệp chuyên nghiệp diễn viên. Ngô Cương Lý Kiến ít, Vu Hiểu Vĩ, Trương Chí San, diễn kĩ ta liền không nói. Quốc tự hào mở đầu. Giá cả khó mà nói, xem kịp phần bao nhiêu. Bất quá lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu. Rất xẻ. Phương Cảnh Nhãn tình sáng lên. Vu Hiểu Vĩ hắn không biết Nhưng bên kia đã có thể giới thiệu qua đến diễn ký khẳng định không kém. Về phần ngô cương cùng trương trí san lý kiến ít nhất định phải quen à. Đây không phải đặt khang thư ký cùng cao dục lương bí thư. Còn có đông hán Tào chính thuần à. Có thể để cho bọn họ tới đi ta tự mình an bài nhân vật. Lão hí cốt cũng là muốn ăn cơm. Những ngày quốc tự hào mở đầu diễn viên trên cơ bản đều là tụ tập tại kịch bản vòng. Nhật tử Thanh Bình cực kỳ Không có tiền dùng thời điểm mới ra ngoài tiếp khí. Nếu có thể vứt mấy cách vào công ty liền tốt Qua 2 năm những lão gia hỏa này đều là hàng bán chạy Hợp đồng phim không ngừng Tìm cũng không tìm tới Vài ngày sau Ca sĩ thứ tư quý truyền ra 8 giờ tối Nhìn thấy lên sân khấu khách quý đổi hình Người xem đều thay phương cảnh lau một vệt mồ hôi Này một mùa ca sĩ so sánh với một mùa còn mạnh hơn Lý khắc tần loại này dưới ca hát đại lão đều tới Đặng tử kỳ đợi người lưu lượng cùng lực ảnh hưởng cũng không thể so với phương cảnh yếu Đem phiền não đau đớn nuốt nhận tính toán không đúng người khác nói ai còn không có cô phụ vài đoạn đắt đỏ thời gian nếu nam hài cười khóc mệt mỏi nói muốn đi lưu lạc lưu lại đại nhân bộ dáng xem năm tháng dương cung bạc kiếm chắc chắn sẽ có cá nhân trở thành người phương xa nghe phương cảnh hát nuôi thả ngựa thành thị. Trên màn hình màn hình soát đến bay lên. Mật mật ma ma. Trên cơ bản đều là mê ca nhạc. Khi hắn cầm ốm nói lên thời điểm ta liền biết này tiểu tử không đơn giản rốt cuộc ra mới ca. Má ơi! Chờ đến hoa đều sinh. Không hổ là nuôi sống nửa cách trực tiếp giới nam nhân, lại là một bài tẩy não khúc. Chỉ có ta cảm thấy bài hát này thực khổ sao đầy bình phong lòng chua xót Ta 18 tuổi ra tới làm công. Đến nay 10 năm. Khổ gì đều ăn xong. Cũng yêu đau nhất qua Cuối cùng người bên cạnh đi. Mộng tưởng cũng không có ở đây. Ai? Ai không phải đồng dạng. Bảy năm trước ta có cha mẹ. Cất 300 khối cùng bạn trai xuôi nam. Ở qua thông đảo dưới lòng đất. Dì nước phòng ốm Liên tục một tháng ăn bánh bao uống cái ốm nước. Khi đó nhật tử mặc dù thực khổ. Nhưng trôi qua thực phong phú. Hiện tại xe có. Phòng có. Hắn lại thay lòng. Nhưng ta một chút không thương tâm Bởi vì đây đều là ta biên Đến rồi lão ca liền lên phương cảnh ca đơn bình luận khu Trên lầu 1 Ta mỗi lần ngủ không yên đều đến phương cảnh ca khúc bình luận khu xem chuyện xưa Nơi này tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nói chuyện êm tai. Chuyện xưa lại đặc sắc Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 295 cho lão diễn viên một con đường ta tuyên bố Người thứ nhất Phương cảnh trước tivi Nghe được đạo diễn Hồng Thao tuyên bố phương cảnh là thứ nhất thời điểm Có chút người xem kích động đến kém chút không có nhảy dựng lên Nằm thảo tấm màn đen Tuyệt bích là tấm màn đen tương nam truyền hình đây là thu phương cảnh bao nhiêu tiền tiền trà nước vì mánh lưới mặt cũng không cần Luận thực lực lý khắc tần cầm thứ nhất là hoàn toàn không có vấn đề căn bản không thể lại thua Phàm là thi đấu tiết mục Còn không có gặp qua không đen trông thấy thần tượng cầm thứ ba Tâm ta đều nát Lý Khắc Tần vẫn là không muốn tham gia cái tiết mục này Phương cảnh có thể thắng Lý Khắc Tần ta nhìn Nhưng đặng tử kỳ dựa vào cái gì cũng cưới tại đầu bên trên tha thứ ta cô lậu quả văn Chưa từng có nghe nói qua cái tên này Các vị Nhân ra Lý Khắc Tần cũng không có ý kiến Các ngươi chuyện thế nào như vậy nhiều thi đấu còn không thể làm cho người ta thắng sao ta đã cảm thấy phương cảnh ca nhất nghe tốt. Những người khác so ra kém. Đúng đấy, một bang bốn năm mươi tuổi lão già hoang hẻm lão đầu tử còn nhảy ra bình luận biết chữ sao liền biết phát đồ. Ca sĩ gì thứ nhất truyền ra. Trên mạng một mảnh hiên nhiên. Các nhà phấn ti nhao nhao vì chính mình thần tượng bất bình. Làm cho túi bụi. Đặng tử kỳ ở bên trong phấn ti không nhiều Nhưng hương giang bên kia nhiều Nghe được Lý Khắc Tần cùng nàng đi nội địa thi đấu không có cầm quan Vô số người cách không mắng nhau lẫn nhau kêu gào hẹn đánh nhau Vốn dĩ ngay từ đầu chính là cái xếp hạng vấn đề Về sau hương giang bên kia không biết ai nói câu nội địa ca sĩ đều là bắt trước lời người khác Căn bản là không có âm nhạc lời nói Lập tức lên cao tới mặt đất vượt công kích Ta nhổ vào các ngươi hương giang bên kia bên kia Mới thật sự là bắt trước lời người khác a một cách trung đảo Mỹ tuyết nuôi sống các ngươi hương giang nhạc đàn mấy chục năm Đúng đấy thập niên 89 Mây đỉnh phong thời kỳ hương giang nhạc đàn chính là dựa vào đảo văn cùng phiên hát đảo quốc bên kia ca mới hỏa Thực sự cầu thị Những năm này hương giang mặc kệ là âm nhạc và điện ảnh đều xuống dốc Hai hai tương đối hoàn toàn không đủ nội địa đánh Một cái phương cảnh liền có thể quét ngang nửa cái hương rang Trên mạng mắng chiến không ngừng Liên tiếp thượng ho sợ Trong lúc nhất thời này kỳ ca sĩ hỏa đến không được Đạo diễn hồng thao cùng tương nam truyền hình lãnh đạo cười đến không ngậm miệng được Ẩm ý đi, làm cho càng hung càng tốt Tiếp theo thì quan chú người càng nhiều Ngoại giới chuyện phương cảnh chưa kịch chú ý Tiếu ngạo giang hồ ngay tại chủ bị bên trong Rất nhiều chuyện cần hắn làm Một ngày loay hoay đầu óc choán váng Đâu còn có công phu xem trên mạng mắng chiến Ngô lão sư Ngày tốt Nhoáng một cách đắt lâu không gặp Lý lão sư Trương lão sư Vu lão sư Mấy tới bên này Ma độ Biết ngô cương mấy người muốn tới thử hí tiếu ngạo giang hồ Phương Cảnh làm lái xe đi sân bay đón người. Chính mình tự mình đến dưới lầu chờ. Trong bốn người ba vị trước hắn đều biết. Dù sao hiếp trước nhân dân danh nghĩa bộ này kịch quá hỏa. Mười năm gần đây tối cao gia tính. Muốn không biết đều không được. Vu hiểu ví cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá vừa nhìn thấy mặt Phương Cảnh liền nhận ra. Đây không phải hắn trước khi trùng sinh liền đã đóng máy khánh dư niên nặng nề sao kia bộ kịch đội hình rất lớn. Trần Đảo Minh. Ngô Cương đợi người gia nhập liên minh. Mặc dù trước khi trùng sinh còn không có phát. Bất quá bởi vì mảnh nguyên tiết lộ nguyên nhân. Còn không có phát sóng liền đã có không ít người xem hết. Không khéo. Phương cảnh chính là một cái trong số đó. Lúc ấy nhìn thấy nặng nề nhân vật này thời điểm lập tức kinh ngạc. Diễn ký này cũng quá tốt rồi. Vừa chính vừa tà. Tươi cười làm cho người ta không rét mà run. Xong bảo đối thủ trương nếu mây đặc biệt là nhìn thấy nặng nề chân trước hoàn lễ mạo cười cùng tiếu ăn nói chuyện. Cung cung kính kính một bộ hậu bối bộ dáng. Một giây sau liền gõ nát nhân ra hai cái chân. dắt cổ áo lôi ra một con đường máu. Một bên kéo một bên ngại ngùng cười. Kia diễn ký. Thắng qua không biết bao nhiêu diễn viên. Chúng ta trước đó gặp qua sao nghe được phương cảnh cùng chính mình nói đã lâu không gặp. Ngô Cương xứng sờ. Hắn hẳn là lần đầu tiên gặp được người trẻ tuổi này mới đúng. Gặp qua hơn một năm trước. Trần Hải Ba lão sư mang ta đi yến kinh người nghệ xem kịch bản. Đúng lúc là ngày cùng bộc tồn hâm mấy cái lão sư diễn quán trà. Kia cường đại lời kịch bản lính ta đến nay đều tại gió mồn một trước mắt. Hết thảy thoáng như làm ngày. Phải không chây cười, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có tiền đồ. Đã hơn một năm chuyện. Khi đó phương cảnh lại là cái vô danh tiểu tốt. Ngô cương chỗ nào nhớ được. Bất quá nghe được người khác khích lệ trong lòng chính mình vẫn là thật cao hứng. Thế sự vô thường, chúng ta những lão gia hỏa này hiện tại cũng cho các ngươi người trẻ tuổi làm công. Lý Kiến Ích tóc hoa sâm, nhưng con mắt rất có thần, cười lên hàm răng có điểm lọt gió. Kiếp trước phương cảnh nhìn qua phim võ hiệp thiên hạ đệ nhất. Lý Kiến Ích diễn tào chính thuần chính là ăn vào gỗ sâu ba phân. Kia bộ kịch tập hợp hai bên bờ tam địa nhiều vị một tuyến tiểu sinh. Loại này rầm rộ rốt cuộc không thấy được. Lý Kiến Ích vai diễn tào chính thuần bị quy hải nhất đao hùng bá thiên hạ chém lui mấy chục mét. Dân mạng gọi đùa này vừa lui phim võ hiệp cũng theo này đi theo lui mấy chục năm Từ đó về sau về sau hoa hạ chục phim võ hiệp không có một bộ có thể vào mắt Đều là các loại nói chuyện yêu đương mở năm mau đặc hiệu đánh nhau Lý lão sư Hiện tại truyền hình điện ảnh không thể rời đi các ngươi những này lão hí cốt Có thể mời đến các ngươi là ta vinh hạnh Một kích đồng phương cảnh kém chút gọi thành tào lão sư Ra rồi Chúng ta chỉ có thể ở đoàn làm phim đánh một chút xì dầu. Một bộ kịch có được hay không còn phải dựa vào các ngươi người trẻ tuổi. Không không không lời ấy sai rồi phương cảnh lắc đầu. Ta cảm thấy một bộ kịch tốt xấu dựa vào một người là chống đỡ không đứng dậy. Hảo kịch bản. Hảo vai phủ cũng rất trọng yếu. Nhưng chúng ta người già không có thị trường A trương trí gian nhìn ngấm cười nói. Hiện tại người xem yêu thích đều là người trẻ tuổi. Lão già hon hẻm ai xem đó không phải là bởi vì không có hào kịch xuất hiện nha Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết Ta tin tưởng vẫn là có rất lớn một bộ phận người xem nguyện ý xem nhân vật không xem mặt Người người trẻ tuổi này có chút ý tứ Ngô Cương hít mắt một mí cười nói thực hợp ta khẩu vị Đem người mời đến phòng làm việc Phương Cảnh trước tiên đem một bộ phận kịch bản cho bọn họ xem theo thứ tự là Đông Phương Bất bại, Tả Lãnh Thiền, Nhậm Ngã Hành cùng khúc xương. Ngoại trừ Tả Lãnh Thiền, Nhậm Ngã Hành phần diễn nhiều một chút. Cái khác hai cái vai phụ ốm kính không phải rất nhiều. Cơ bản cũng là mời riêng diễn viên loại này. Nhìn một chút Ngô Cương cười, vỗ đùi. Ta này Đông Phương Bất bại vẫn là thế vai a. Muốn luyện này công trước phải tự cung. Có ý tứ. Có muốn hay không ta cùng ngươi đổi lý kiến ít đem đầu đưa qua đến, cười nói, ta chính là khúc dương Không muốn ta còn không có diễn qua thế vai, rất muốn thử xem. Trương Lão Sư. Có muốn hay không chúng ta hay đối với một đoạn vu hiểu ví buông xuống kịch bản cười nói. Hắn là tả lãnh thiền. Có thể à, ngươi nói cách nào một tờ. Liền thứ nhất thứ hai trang Không có vấn đề nói làm liền làm. Hai người tại văn phòng bên trong tại chỗ diễn đứng lên. Hơn 80 câu lời kịch toàn bộ hành trình không lác. Phương cảnh thấy tắc lưới. Nay trước sau xem kịch bản thời gian không cao hơn 5 phút đồng hồ. À, mấu chốt thần thái động tác đều rất đúng chỗ. Há mồm chính là nhân vật. Lạnh băng ánh mắt cùng ngữ khí làm cho người ta dùng mình. Một chút trương trí san cùng vu hiểu ví cái bóng đều không nhìn thấy. Có người chính là như vậy. Diễn cái gì như cái gì Ngàn người thiên diện Mà có người diễn cái gì đều là chính mình Người xem nhìn thấy hắn lên sân khấu liền nói đây không phải nào đó nào đó nào đó à Bao quát phương cảnh hiện tại cũng là như thế này Hắn diễn qua trương khởi linh cùng lâm kinh vũ hai tháng đỏ ba cái nhân vật Người xem nhìn đầu tiên phản ứng chính là xoáy Thứ hai là phương cảnh rất rõ ràng đây là diễn ký không tới nơi tới chốn nguyên nhân, còn cần tiếp tục rèn luyện. Mấy vị lão sư, các ngươi đây là làm tốt công khóa đến tới thử hí đương nhiên phải làm chuẩn bị. Vu Hiểu Vĩ bưng lên một chén nước nói: "Xưa nay không ta mua bản tiểu ngạo giang hồ suốt đêm xem hết, bọn họ cũng giống như vậy." Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 296 hứa hẹn chỗ tốt biết đoàn làm phim là Tiếu Ngạo Giang Hồ về sau. Đến phía trước mấy người liền đem nguyên tắc nhìn một lần. Bọn họ hí linh không nhỏ. nghiệp nổi thanh danh cũng không tệ. Không nghĩ cho phương cảnh lưu lại ấn tượng xấu. Âm thầm gật đầu, phương cảnh quay người theo ngăn kéo lấy ra một phần trước đó in hợp đồng. Nhìn nguyên tắc lúc sau góc đối sắc biểu diễn cùng nhận biết không thể nghi ngờ sẽ đề cao rất nhiều. Những này lão hí cốt làm hắn bớt lo không ít. Đoàn làm phim bên kia tân chiêu một nhóm diễn viên. Quay đầu hắn dự định đều để lục dương mỗi người phát một bản tiếu ngạo giang hồ. Cho dù là mời riêng diễn viên cũng giống như vậy. Mấy vị lão sư đây là hợp đồng các ngươi xem qua một tuần trong giao cho ta là được. Mấy người đều là chính mình đến. Không có người đại diện cùng trợ lý luật sư. Sợ bọn họ có chút cố kị. Phương cảnh cho chân thời gian. Không cần như vậy phiền toái. Ngô Cương tiếp nhận hợp đồng một bên xem một bên cười nói. Quay phim như vậy nhiều năm. Hợp đồng ký nhiều lắm. Các loại hạng mục công việc đều không khác mấy. Chờ một lát nửa giờ ta liền có thể cho ngươi hồi đáp. Vậy được, các ngươi trước nhìn, ta còn có chút việc, một hồi tới. Phương cảnh gật đầu, mở cửa đi ra ngoài, đem không gian lưu cho mấy người. Hắn cũng không biết ngô cương là tâm đại vẫn là hiểu chút kiến thức luật pháp. Ký hợp đồng cũng không mang theo cách luật sư. Kém nhất cũng muốn mang chuyên nghiệp người đại diện. Giống như Dương Nịnh Cắt Nàng những này nhãn hiểu lâu đời người đại diện không chỉ là nghiệp vụ năng lực mạnh. Kiến thức luật pháp không thể so với bình thường luật sư yếu. Hàng năm đều muốn đi huấn luyện học tập. Nếu có kim ngạc khá lớn hiệp ước, hắn đều sẽ mang lên dương nỉnh. Đánh chết cũng không dám một người ký. Hoa hạ văn hóa, bác đại tinh thâm có đôi khi trên hợp đồng kém một chữ ý tứ liền ngày đêm khác biệt. Tỉ như tiền đặt cọc cùng tiền đặt cọc, Một cách là không thể lui. Một cách là có thể lui. Rất nhiều lão bách tính mua xe mua nhà bị tiêu thụ lừa dối Đằng sau không muốn mua nhân ra không trả lại tiền Bầm báo tòa án đều vô dụng Này người trẻ tuổi ra tay khá hào phóng a xem thường hắn Phòng bên trong ba người nhìn trên hiệp ước cắt xây một khối Lập tức trầm mặt Vu hiểu vĩ cùng trương trí san vai diễn tả lãnh thiền nhậm ngã hành phần diễn so hơn một giờ Mỗi người 280 vạn Ngô Cương cùng Lý Kiến ít mỗi người 200 vạn Nói là phần diễn khá nhiều một chút Kỳ thật cũng chỉ là cùng diễn viên quần trúc tương đối Bọn họ phần diễn còn không có nhạc rừng Sang cùng điện bá quang phần diễn nhiều Mỗi ngày chụp nói một vòng liền có thể chụp xong Nhưng cân nhắc đến đoàn làm phim quay phim có hạn Có thể muốn một tháng tài năng đóng máy Mấy chục trận hí Thấp nhất đều là 200 vạn Cái giá tiền này thực cao. So trên thị trường trí ít cao hơn 2 phần 3. Cầm bút lên. Vu hiểu vĩ nhìn về phía ngô cương. Ngô lão sư. Xác định không có vấn đề a muốn hay không gọi điện thoại tìm người hỏi một chút. Không có vấn đề ta liền ký. Ký đi. Chút chuyện nhỏ này còn không đến mức gọi điện thoại hỏi người. Chính là giá tiền này cao đến có điểm làm ta hãi đến sợ. Không có việc gì. Nhân ra đã dám cho. Ta liền dám tiếp. Có cái gì tốt hãy đến sở trương chí san cầm bút lên xoát xoát ký lên trương trí kiêm ba chữ. Đây mới là hắn bản danh trương trí san là rất nhiều năm trước xuất đảo thời điểm lão sư sửa nghệ danh. Pháp luật thượng nghệ danh là không có pháp luật hiệu ứng. Kiến ít cũng ký lên chính mình tên. Được. Đã các ngươi còn không sợ. Ta bộ xương già này cũng không có gì tốt lo lắng. Nửa giờ sau phương cảnh tới. Bàn trên chỉnh chỉnh tê tê bày biện bốn phần hợp đồng. Một thức hai phần. Một phần khác hắn trước đã ký tên đóng trương. Hợp tác vui vẻ nhìn bốn cái tên, phương cảnh tươi cười sán lạn, vươn tay từng cái nắm tay. Ngô Cương nghi ngờ nói. Ta có một vấn đề không nhả ra không thoải mái. ngươi vì cái gì muốn mở như vậy cao cát xê. Chúng ta mấy cái cũng không có gì lưu lượng. Chỉ là tiểu vai phụ. Ha ha ha này có cái gì kỳ quái đâu. Các ngươi vai diễn nhân vật mặc dù phần diễn không phải rất nhiều. Nhưng rất trọng yếu. Lại nói mấy hỏi lão sư diễn ký vẫn là đáng cái giá này. Mấu chốt ta cũng không thiếu này trăm tám mươi vạn. Coi như ghét một thiện duyên. Về sau lại hợp tác không phải cũng đơn giản một chút. Phải không nghe nói như thế. Ngô cương mấy người cười. Này người trẻ tuổi làm việc rất lão đảo a, Còn biết tế thủy trường lưu. Được. Ngươi cho như vậy nhiều tiền. Ta cũng không cho ngươi thất vọng. Lần sau có hy vọng tìm ta cho ngươi bớt 20%. bất quá là ta có thời gian tiền để hạ. Thật sao quá tốt rồi. Phương Cảnh vui mừng. Sang năm chúng ta công ty liền muốn kế hoạch quay mấy bộ đại kịch. Ngô lão sư ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian ngô cương lão tử chỉ là khách khí một chút, ngươi còn làm thật rồi ha ha ha lý kiến ít cười to. lần này vác đá rẻ chân mình đi, đoàn bên trong xem ngươi làm sao cùng viện trưởng bàn giao. mấy người là quốc gia kịch bản đoàn, bình thường đều là tại dạp hát giàn dựng kịch. lần này có thể tới cũng là mới vừa đẩy một trận, hai ba tháng sẽ không lại hàng. thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp thu nhập thêm nuôi sống gia đình. Nhưng bình quân một năm chí ít có ba trận kịch bản. Bảy tháng trở lên đều là tại dạp hát. Thời gian khác muốn nghỉ ngơi cùng bồi người trong nhà. Nhiều nhất chỉ có thể gạt ra thời gian chụp một bộ kịch. Ngô Cương nếu như đáp ứng phương cảnh, vậy hắn sang năm một năm đều không cần nghỉ ngơi. Khủ khủ dễ nói, dễ nói có thể đến là có thể, bất quá không thể cùng ta hàng kịch bản thời gian xung đột. Nói ra ngô cương cũng không thể nói không giữ lời Điểm ấy mặt hắn vẫn là muốn chỉ có thể kiên trì đáp ứng Đoán Trừng phương cảnh an bài cũng là vai phụ Phần diễn không phải rất nhiều cách loại này Bọn họ này thanh tuổi tác không ai diễn nhân vật chính Trên một chút thời gian vẫn là có Ngô lão sư ta đây cảm ơn trước ngươi Phương cảnh cầm ngô cương tay hít động Lần này đạp khang thư ký có Quay đầu nhìn về phía Lý Kiến ít ba người tiếp tục nói. Mấy vị lão sư, nếu không các ngươi cũng suy tính một chút còn có chúng ta chuyện trương trí gian xứng sở. Trong bốn người ngô cương danh khí lớn nhất, quốc gia một cấp diễn viên. Hắn còn tưởng rằng phương cảnh là hướng về phía ngô cương danh khí đi. Nhưng bọn hắn ba người so sánh liền yếu rất nhiều. Dùng tiền mời bọn họ không có lời, có tiền này còn không bằng mời cách tiểu thịt tươi hiệu quả tới cũng nhanh. Đương nhiên Phương Cảnh lại lấy ra một phần hiệp ước cho mấy người. Thận Trọng nói, đây là chúng ta công ty ký kết hợp đồng. Ta vừa mới đi ra ngoài mô phỏng tốt. Ký kết Nam Cảnh. Phạm là công ty hịch. Biểu diễn bất luận cái gì nhân vật đều không cần cho chia. các xây hết thảy cao hơn thị trường ba thành. Người này không có viết ký kết niên hạn cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng A vu hiểu vĩ trực tiếp lật đến một trang cuối cùng. Nhìn hợp đồng nhíu mày. Hiện tại ký kết xáo lộ rất nhiều. Sơ ý một chút chính là bồi thường 1.800 vạn. Đã từng có người tìm công ty giải ước. Còn tưởng rằng là 500 vạn giải ước phí. Ai biết cuối cùng biến thành 5.000 vạn. Ước không có giải thành còn tục 10 năm. Không có niên hạn. Không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghiêm ngặt ý nghĩa thượng đến thượng các ngươi chỉ là trên danh nghĩa. Lúc nào muốn đi đều có thể. Phương Cảnh cười khẽ. Tiếp tục nói. Không chỉ như thế. Mỗi tháng công ty phủ cấp 8.000 khối. Coi như không quay phim cũng có bảo hộ kim cầm. Bình thường có kịch muốn chụp thời điểm cũng sẽ lưu tiên công ty diễn viên. Cụ thể diễn cái gì xem nhân vật yêu cầu biết các vị lão sư bình thường bận biểu kịch bản, ta yêu cầu chỉ có một cái, một năm thấp nhất biểu diễn một bộ kịch. Trong không khí một trận trầm mặc, Vu Hiểu Vĩ không tiếp tục hỏi. Này đĩa bánh rơi đến có hơi lớn, làm hắn sợ hãi. Vừa mới trong nháy mắt hắn đại não bên trong thậm chí hiện lên phương cảnh công ty là rửa tiền ý nghĩ. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 16 chương 297 đổi ca Lý Kiến ích cùng chương trí san lo lắng Đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Cương Nơi này hắn là người tâm phúc Làm Ngô Cương quyết định không chỉ là hắn danh khí cao hơn bọn họ Còn là bởi vì Ngô Cương tại dạp hát là lãnh đạo Bình thường nghe quen thuộc Người mưu đồ sĩ Ngô Cương ung hòa cười nói Điều kiện này lão bản của ngươi vương kim hoa bên kia cũng không dám như vậy mở a chúng ta mấy cái lão ra hỏa quả thật có chút diễn kỹ. Nhưng hẳn là còn không đáng được ngươi hứa hẹn như vậy nhiều chỗ tốt. Mơ mơ hồ hồ, này nếu là không nói rõ ràng chúng ta sẽ không cũng không dám đáp ứng. Chỉ là mỗi tháng 8.000 khối đều đắt so đoàn bên trong chợ cấp cao. Chớ đừng nói chi là những chỗ tốt khác. Hắn xác thực không dám tùy tiện đáp ứng. Biết bọn họ lo lắng, phương cảnh không có trả lời ngay, mà là mở ra bàn trên laptop, điều ra một phần văn kiện cho mấy người xem. Đây là gần 3 năm đến trên thị trường xuất hiện truyền hình điện ảnh kịch, tất cả đều là cho điểm 8 giờ lẻ trở lên. Hết thầy 29 bộ, số liệu này còn tại từng năm lên cao, bên trong biểu diễn đều là chuyên nghiệp diễn viên. Lấy hảo kịch bản hóa hảo nhân vật vì người xem tán thưởng Lưu lượng minh tinh rất ít Cho dù có cũng là diễn ký rất tốt kia một bộ phận Có ý tứ gì ngô cương không hiểu Ý tứ chính là ta cảm thấy tiểu thịt tươi cùng lưu lượng là vua thời đại sắp trôi qua Diễn viên mùa xuân đến Phương Cảnh chân thành nói Mấy vị lão sư diễn ký công nhận Mà chúng ta công ty lý niệm là cho người xem phát ra tốt nhất nội dung Các ngươi có bản lĩnh, ta có sân khấu, đại gia cả hai cùng có lợi. Về phần đãi ngộ cái gì cũng không tính khoa trương, một tháng mấy ngàn khối cơ sở tiền lương đoán chừng các ngươi cũng chứng mắt. Các ngươi một năm mấy trăm vạn cắt xê chia với ta mà nói không có nhiều. Không cần phải gắt gao thủ sẵn. Nếu là phiến tử bán chạy, kiếm càng nhiều không phải sao ý kết niên hạn cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng càng không gọi chuyện. Mấy vị lão sư kinh nghiệm xa trường Biết cách đồ chơi này khóa tân nhân còn có thể Nhưng đỏ lên luôn có chạy một ngày Cùng với sớm muộn muốn chạy Ta sao phải dùng một tờ ép ở lại Các ngươi quay phim cũng khó có thể chuyên tâm Nhất biết nháo ra tòa án tất cả mọi người khó xử Phương cảnh sách lược cùng hậu thế ánh nắng giữa trưa công ty đồng dạng Chỉ bất quá đối phương là giải tán nghệ nhân bộ Mà hắn tốn chút cung cấp nuôi dưỡng. Làm nghệ nhân cùng công ty giữa song phương có điểm liên hệ. Cách này ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ. trầm mặt thật lâu. Ngô Cương nói. Ngươi cũng biết. Chúng ta đều là đoàn kịch. Có một số việc không phải chính mình có thể làm quyết định. Trước tiên cần phải đánh báo cáo. Nhìn về phía ba người khác. Thấy bọn họ không nói gì. Cũng đều là cùng Ngô Cương một cách ý tứ. Phương cảnh gật đầu, cười nói, hẳn là, xác thực phải nghĩ cho ý rõ ràng. Hiệp ước các ngươi lấy về xem, phía trên có ta điện thoại, có bất kỳ nghi hoặc đều có thể tùy thời tìm ta. Nếu là giạc hát bẩn bịu nói cũng chớ gấp cử tuyệt. Phần hiệp ước này thời gian dài hữu hiệu. Muốn ký thời điểm nói một tiếng là được. Chính sự nói xong. Phương cảnh lại cùng mấy người hàn huyên một ít việc nhà cùng thỉnh giáo diễn kỹ. Giữa trưa ăn bữa cơm sau đưa tiến bọn họ. Tiếp tục ngựa không dừng vó đuổi sân bay bay đi tương nam truyền hình. Ca sĩ Thu mặc dù chỉ có một ngày thời gian. Nhưng bởi vì ca sĩ muốn diễn tập ca khúc. Cũng phải trước tiên một ngày đến. Vì chờ ngô cương mấy người, hắn đã chậm một ngày. Hôm nay là chính thức Thu buổi tối 7 giờ liền muốn mở hát. Phương Lão Sư, ngày cuối cùng đến rồi vừa mới ta đánh vô số điện thoại, liền sợ máy bay trì hoãn. Lý Toa Văn Tử tới đón cơ, lòng nóng như lửa đốt vẫn luôn đi qua đi lại, đợi 2 giờ cuối cùng là đợi đến người. Ngượng ngùng đợi lâu, xin lỗi bên kia có chuyện trọng yếu giải quyết. Ngồi lên tương nam truyền hình ô tô, Phương cảnh hướng đài truyền hình tiến đến. Hôm trước hắn liền cùng đạo diễn Hồng Thao nói qua muốn muộn một ngày. Không thể tham gia diễn tập. Vì thế Lý Toa Văn Tử so với hắn còn lo lắng. Cùng như vậy nhiều ưu tú cùng thiết hệ cùng tiền bối thi đấu. Phương Cảnh còn dám không diễn tập. Này tâm là lớn bao nhiêu phương lão sư. Trận này là đấu vòng loại. Có tân nhân gia nhập. Người biết không xe bên trên. Nhìn còn tại sổ ghi chép phía trước công tác Phương Cảnh. Lý Toa Văn Tử nhìn không được nhắc nhở. Biết đến phía trước ta đã chuẩn bị xong ca sĩ chế độ thi đấu trên lý luận mỗi một trận đều muốn đi rơi một người. Sau đó gia nhập một người mới. Thua trận ca sĩ đằng sau còn có thể diễn tiếp. Đấu vòng loại. Phá vây thi đấu. Phá quán thi đấu. Cuộc thi xếp hạng. Tổng quyết tái. Tiết mục tổ tôn chỉ chính là mỗi một trận đều sẽ có nhân viên biến động. Ai cũng không biết chính mình có thể hay không trận tiếp theo rời đi. Đại ca Ngươi cuối cùng là đến rồi tương nam truyền hình Ca sĩ hậu trường Lý Khắc Tần vẫn luôn chờ tại cạnh cửa Trông thấy phương cảnh sau vội vàng nhanh đón Đều cách này giờ Hắn thật đúng là sợ phương cảnh tới không được Tới không được ngược lại là việc nhỏ Chủ yếu là ca còn không có cho hắn Dù sao tiền đều thanh toán không phải Không có việc gì Mới 3 giờ Không phải còn có bốn giờ sao phương cảnh từ sau ba lô bên trong lấy ra một phần bàn bạc cho Lý Khắc Tần. Đây là người muốn ca. Vì nó ta là dốc hết tâm huyết. Ngày đêm không ngủ. giấc đều ngủ không ngon. Phải không sờ còn tại nóng lên tờ giấy. Lý Khắc Tần nghi hoặc. Này làm sao như là mới vừa in nhìn phương cảnh nói dối mặt không đỏ tim không đập. Lý Toa Văn tử khóe miệng giật một. Cái. Này bàn bạc chính là vừa tới trên đường phương cảnh hiện viết. Nàng tận mắt nhìn thấy. Đến trong đài vẫn là nàng đi đóng dấu. Vận mệnh coi như lang bạc kỳ hồ. Vận mệnh coi như ly kỳ khúc chiết Vận mệnh coi như đe dọa ngươi làm người không thú vị ca tử rất dài. Sáu bảy trăm chữ. Chọn vẹn bốn trang giấy. Tiết tấu vui sướng. Cần không ngừng lấy hơi cắt khí. Đối với khí tức yêu cầu thật cao. Người bình thường có thể hát tắt thở. Chuyên nghiệp ca sĩ cũng không dám tùy tiện khiêu chiến. Lý Khắc Tần cầm bàn bạc dùng tiếng Quảng Đông hừ nhẹ vài câu. Nhãn tình sáng lên. Nhìn xuống xuống. Mấy giây sau kích động nói. Ta muốn đổi ca. Đêm nay hát này thủ. Lý Lão Sư. Ngươi không phải đều diễn tập xong chưa Lý Toa Văn Tử kinh ngạc. Ca sĩ lâm thời đổi ca cùng tam quân trước trận lâm thời đổi xoái đồng dạng. Nguy hiểm rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng sẽ không dễ dàng làm loại này quyết định. Thời gian có hạn, lại muộn liền đến không kịp các ngươi trước trò chuyện ta tìm phối âm lão sư đi. Như là điên rồ cử chỉ bình thường, Lý Khắc Tần cầm nhạc phổ vội vã chạy thẳng đến ngay tại điều âm lão sư. Ta cũng trước đi qua, xin lỗi không tiếp được. Phương cảnh bối cảnh âm nhạc còn chưa nộp lên. Trước tiên cần phải cho thanh nhạc lão sư rèn luyện. Không phải buổi tối không có cách nào hát. Không có việc gì. Ta cùng ngươi đi qua lãnh đảo họp chỉ thị mới nhất. Người đại diện nhất định phải đi theo ca sĩ. Có cần tận lực thỏa mãn. Làm không được liền lên báo. Lý Toa Văn Tử không dám vi phạm. Các ngươi như thế nào không sớm một chút tới nhìn đưa qua hai phần nhạc phổ. Mấy vị phối âm lão sư kêu khổ. Bọn họ cũng không phải ngại mệt. Chỉ là thời gian quá ngắn sợ phối hợp không tốt chấm chế chuyện. Ngượng mùng. Phương Cảnh nói. Trách ta tới quá muộn. Các ngươi đừng có áp lực. Có thể làm được cái tình trạng gì thì làm cách đó tình trạng. Lý Khắc Tần cuồng gật đầu. Ta cũng giống như vậy. Xin nhờ. Đầu tiên chờ chút đã đi. Hai người cùng nhau thời gian khẳng định không đủ. Ta tìm đạo diễn thương lượng một chút điều mấy cái nhạc sĩ phân hai tổ luyện. Hiện tại cách lúc bắt đầu chỉ có 3-4 giờ. Cách này thời gian là đạo diễn lưu cho phương cảnh. Không nghĩ tới lý khắc tần chẳng ngang một chân muốn đổi ca. Hai người cùng nhau chú định bận không qua nổi. Chỉ có thể lại điều một tổ người. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 298 phá quán cái gì đổi ca đều cách này giờ. Không phải hồ nháo sao một bên khác. Đạo diễn Hồng Thao biết được Lý Khắc Tần muốn lâm thời đổi ca. khí đến nổi trận lôi đình. Đối thanh nhạc sư chính là nhất đốn nước bọc tinh tử phun đi qua. Nửa giờ phía trước Lý Toa Văn Tử gọi điện thoại nói phương cảnh đã tải tới trên đường vui sướng tâm tình quét sạch sành xanh. ngươi làm hắn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Nếu như không phải không phải đổi không nhưng là thích hợp dùng đi. Thời gian không kịp ca sĩ tiết mục không phải là không có lâm thời đổi ca khách quý. Nhưng lên một cách người nói lời này đã bị phong sát. Tương Nam truyền hình vĩnh viễn không thu nhận. Nếu không phải Lý Khắc Tần gia vị đại. Hắn chỗ nào sẽ còn nói nhảm nhiều như vậy. Đã sớm một chầu thoá mà đi qua. Ngươi cho rằng ngươi là ai nói đổi liền đổi hồng đảo. Đối phương nhất định kiên trì muốn đổi mấy phút đồng hồ sau thanh nhạc sư vẻ mặt đau khổ trở về Được được được biết hồng thao một bụng tức giận Cầm bộ đàm đối với Lương Kiều Bạch Đạo Lão Lương Nghĩ biện pháp thời gian ngắn nhất chuẩn bị một tổ thanh nhạc Chậm nhất ta trong vòng nửa canh giờ muốn dùng Cái gì tình huống lúc này ta mẹ nó đi đâu đi tìm thanh nhạc sư Lương Kiều Bạch mở miệng liền phun thô tục Lý khắc tần lâm thời đổi ca Phương Cảnh lại muốn dùng thanh nhạc sư Thực sự bận không qua nổi Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp Ai bảo ngươi là âm nhạc tổng thanh cha ta Hậu trường thiết bị phòng Lương Kiều Bạc muốn nói lại thôi Làm âm nhạc tổng thanh cha sợ nhất Chính là loại này sự tình Ca sĩ lâm thời đổi ca Bận biểu không chỉ là ca sĩ Bọn họ những này phía sau màn nhân viên Mới thật sự là bận biểu Phía trên mới mở miệng Người phía dưới muốn chạy chân gãy. Việc này ta không giải quyết được. Muốn tìm vong hàm. Ta nhớ được thành phố có chút học viện âm nhạc. Có mấy cái giáo sư rất lợi hại. Người khác mạch rộng. Làm hắn mở miệng đi mời. Đừng nhìn vong hàm chỉ là thiên thiên hướng thượng người chủ trì. Nhưng thực tế nửa chân đạp đến tại giới chính trị. Tại tương nam này một mẫu ba phần đất năng lượng rất lớn. Có rất ít hắn làm không được chuyện. Hai năm trước có vị minh tinh quan trọng hành lý nhét vào nước ngoài tìm không thấy. Bên trong có giá trị mấy trăm vạn đồ vật. Tìm được Wong Hàm hậu nhân nhà một cách điện thoại đánh tới đại sứ quán. Ngày thứ hai hành lý liền trở lại. Những năm này Wong Hàm tại trong đại địa vị một đường tiêu thăng. Hiện tại đã là đại lãnh đạo. Có chuyện ngôn nói hạ một nhiệm kỳ đại trưởng có thể là hắn. Nghe được Lương Kiều Bạc nói từ. Hồng Thao nhếu mày. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật không nghĩ nợ nhân tình. Bất đắc dĩ nói. Chia binh hai đường. Ta đi tìm Uông Hàm mấy người. ngươi đi tìm Lý Khắc Tần. Tận lực khuyên hắn bỏ đi đổi ca ý nghĩ. Thiên thiên hướng thượng hậu trường. Uông Hàm đang cùng thiên thiên huyên để đối với lời kịch. Trợ Lý tới nói có Hồng Thao điện thoại. Tìm hắn có việc gấp. Lúc này có thể có chuyện gì gấp Uông Hàm làm tiền phong mấy người hảo hảo đối đáp, đi ra ngoài nghe điện thoại. Mấy người thời gian như vậy chặt yên tâm, nửa giờ khẳng định đến không có việc gì, lần sau nhớ mời ta ăn cơm. Uông Hàm lật ra danh bạ, liên tiếp bắt 5-6 cái điện thoại. Ca sĩ hậu trường thiết bị phòng bên trong. Lương diều Bạch bắt chéo hai chân. Tay bên trong bưng chén trà. Nhàn nhã nhìn hình ảnh theo dõi. Ca sĩ lâm thời đội ca Cần Thanh nhạc sư Hồng Thao muốn để hắn tìm vong hàm Không có cửa đâu Lời này vừa ra chính là cách đại nhân tình Hắn là âm nhạc tổng thanh tra không giả Nhưng nói cho cùng không thuộc về tương nam truyền hình người Ở đâu có người ở đó có sang hồ Trong đài cũng chia trạm đội Đời tiếp theo đài trưởng nhân tuyển mấy cách đâu rồi Hồng Thao trước đó là Trung Lập Phái sau hôm nay chỉ sợ không thể chỉ lo thân mình Buổi tối 7 giờ ca sĩ chính thức bắt đầu thi đấu Đầu đầy mồ hôi hồng thao cầm bộ đàm ngồi tại khán đài góc Cũng bởi vì Lý Khắc Tần Lâm thời đổi ca Hắn hôm nay không biết bỏ ra bao nhiêu Dùng tiền tìm người ngược lại là tiếp theo Mấu chốt thiếu song hàm ăn tỉnh Nếu là truyền ra hiệu quả không tốt Hắn đánh chết người tâm đều có Các vị người xem bằng hữu Hoan nghênh đi vào ca sĩ thứ tư quý thứ hai kỳ. Lại cùng đại gia gặp mặt. Quy củ cũ. Thượng đồng thời có một vị ca sĩ rời đi. Kỳ này cũng có một vị gia nhập. Vậy nàng là ai đây để chúng ta rửa mắt mà đợi. Kỳ này chủ trì công tác lý khắc tần trôi chảy rất nhiều. Trên cơ bản không có xem nhắc tuồng thẻ. Nói dứt lời sau tự giác thối lui đến dưới đài. Trên đường ánh mắt quét đến đằng sau hồng thao. Mặt bên trên hiện lên mấy phần xấu hổ Bởi vì đổi ca chuyện làm không ít người bận trước bận sau Hắn cũng gắng gượng qua ý không đi Nhưng hắn cảm thấy hôm nay nếu là không thấy được bài hát này thì thôi Thấy được nhất định phải hát Thực sự đè nén không được Như là kiếm khách gặp bảo kiếm Phương cảnh bài hát này hoàn toàn là vì chế tạo riêng Nhìn mấy lần liền yêu thích không buông tay Hôm nay nếu là không hát Hắn cảm thấy sẽ là cả đời tiếc nuối Trong phòng nghỉ Phương cảnh ăn quả táo Nhìn màn hình bên trong xuất hiện viên thuốc đầu nữ hài cảm thấy rất ngờ vực Tô Vận Doanh đây chính là mới gia nhập ca sĩ giống như chưa nghe nói qua Tựa hồ biết hắn suy nghĩ Lý Toa Văn Tử nói Tô Vận Doanh tính toán đâu ra đấy suốt đảo một năm Dựa vào một bài giã tử lửa cháy đến Lần này tham gia ca sĩ quản lý công ty phí đi không ít khí lực. Nàng là học viện âm nhạc tốt nghiệp. Chính công chính quy sinh. Thực lực vẫn là có. Bất quá muốn phá quán còn chưa đủ. Đoán chừng không đùa. Một cái xuất đảo một năm ca sĩ muốn phá quán ca sĩ. Đem tử gia doanh. Trương kiếp Phương Cảnh. Lý khắc tần này đó người làm xuống. Đồ khó có thể nghĩ. Coi như toàn trường nhân khí yếu nhất từ dai doanh nàng cũng chưa hẳn là đối thủ. Đài bên trên. Bái sau tô vẫn doanh bắt đầu ca hát. 91 năm nàng đâm hai cái viên thuốc đầu. Thoạt nhìn ngược lại là so thực tế lớn tuổi rất nhiều. Mặc cho nàng hát, ngoại trừ phương cảnh tại nghiêm túc nghe cách khác ca sĩ đều không như thế nào để ý. Hôm qua diễn tập thời điểm bọn họ liền đã nghe qua ai có mấy phần thực chất tất cả mọi người rõ ràng thổi à, thổi a sự kiêu ngạo của ta phóng túng thổi à, thổi không hủy ta tinh khiết vườn hoa mặt cho gió thổi mặt nó loạn hủy bất diệt là ta cuối cùng nhìn ra xa thổi à, thổi a ta đi chân trần không sợ thổi à, thổi a không quan trọng nhiễu loạn ta tô vận doanh hát chính là nàng thành danh khúc giá tử mặc dù dài không phải ngọt ngào loại hình nhưng tốt xấu là chính quy sinh ngón giọng vẫn là có Chí ít phương cảnh tìm không ra mau bệnh Nếu là cho nàng một bài danh khúc Hiệu quả có thể sẽ tốt càng nhiều Nhưng bây giờ nha Còn không được Nội tình quá yếu Hiện trường 500 người xem đều đại bộ phận Cũng không nhận ra cách này người Cũng rất ít nghe qua nàng ca Cùng lý khắc tần phương cảnh này đó người so sánh Bỏ phiếu thời điểm khẳng định là ưu tiên bọn họ Ca sĩ Tiết Mục nói có đúng không xem danh khí Bỏ phiếu người xem cũng không phải bất luận kẻ nào phấn ti. Chỉ đua đài bên trên kia vài phút biểu hiện. Nhưng người nào tin chính là đồ đần. 500 người xem ai là ai phấn ti ai biết chỉ là nghe ra trận thời điểm tiếng hô hoán liền rõ ràng từng người nhân khí. Bỏ phiếu thời điểm khẳng định có khuyên hướng. Thực ưu tú một cách tiểu cô nương tiếng ca cao vút thế hệ trẻ tuổi bên trong xem là khá. Tô Vận Doanh mới vừa hát xong, Lý Khắc Tần liền lên đài. Bất quá sau đó phải lên đài cũng là một cái 90 sau, Cũng là nữ sinh. Cùng Tô Vận Doanh cùng năm. Không sai. Nàng chính là Đặng Tử Kỵ. Tiếng vỗ tay hoan nghênh. pha ô, ô, ô vừa lên đài Đặng Tử Kỳ liền gây nên toàn trường một mảnh sói chu cùng lưu manh huyết gió. Chỉ vì nàng hôm nay mặc một đầu màu bạc quần ngắn cùng hở rốn. Đoạn Sam Đằng sau đi theo quần áo mát mẻ bảy tám cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Thuần một sắc chân trắng Xem bộ dáng là muốn khiêu vũ Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 299 kinh điển lại xuất hiện thượng âm nhạc khúc nhạc xạo khởi Phương cảnh một hồi quen tay Thẳng đến biểu hiện trên màn ảnh ánh sao sáng nhất bầu trời đêm mới phản ứng được Đặng tử kỳ hát chính là hắn ca Phương lão sư Chúng ta ca sĩ chế độ thi đấu là trừ trận đầu hát chính mình ca Cái khác trận chỉ có thể hát người khác Người không phải không biết ai nhìn thấy phương cảnh nghi hoặc không hiểu biểu tình Lý Toa Văn Tử mở miệng giải thích Cái gì không đúng kia Lý Khắc Tần lão sư này chàng hát cũng là hắn ca Cái quy củ này phương cảnh thật đúng là không biết Nhưng nửa giờ phía trước Lý Khắc Tần tại ghi chép ca Toàn trưởng người đều nghe thấy được Cũng không gặp ai nhắc nhở Hồng Thao theo bên cạnh hắn đi ngang qua đều không nói gì Không phải a ngươi nói cái này a hát ca khúc mới không có việc gì Chỉ cần là trên thị trường chưa từng xuất hiện Còn không có phát biểu cũng không tính là chính mình ca Có thể hát lý toa văn tử cười khổ Bất quá ca sĩ như vậy nhiều kỳ Mười mấy thủ đâu rồi Ai có thể nhiều lần đều là ca khúc mới Luôn có hát người khác thời điểm. Ta đây an tâm. Phương cảnh nhẹ nhàng thở ra. Đài bên trên. Đặng tử kỳ còn tài hát. Ánh sao sáng nhất bầu trời đêm vốn là một bài chữ tình ca. Vì cùng phương cảnh không giống nhau. Nàng tăng thêm ba phần giúp nơ son Phối hợp sắc phổi cao âm. Nghe chính là hai chữ cùng dã ta cầu nguyện có được một viên trong suốt tâm linh hòa hội rơi lệ con mắt cho ta lại đi tin tưởng dũng khí vượt qua nói dối đi ôm ngươi mỗi khi ta tìm không thấy tồn tại ý nghĩa mỗi khi ta mê thất trong đêm tối phối hợp không ngừng lấp lóe áng đèn. Toàn trường giấy lên. Đừng nói người xem. Phương cảnh đều cảm giác có loại sàn nhảy nhảy đít cô cảm giác. nhịn không được muốn cùng lớn tiếng hừ vài câu. Đặng tử kỳ cải biên hoàn toàn là một loại khác phong cách. Đây cũng quá này Lý Toa Văn Tử hít mắt. Khoa tay múa chân cười nói. Bất quá ta vẫn là yêu thích phương lão sư ngươi nguyên hát. Quá khen quá khen phương cảnh chưa hề nói quá nhiều. Lời xã sao nghe một chút là được rồi. Nếu là hắn không tại. Chỉ sợ Lý Toa Văn Tử yêu thích chính là một cái khác phiên bản. Này điểm nhân tình lõi đời vẫn là có. Phương lão sư cố lên coi trọng ngươi cũng không lâu lắm Đặng tử kỳ hát xong kế tiếp chính là hắn Đại bên trên Lý khắc tần vuốt vuốt lỗ tai Kém chút không cho ta trấn nhà Cao âm rất lợi hại Không hổ là sắt phổi. Bất quá chúng ta kế tiếp ra sân này vì cũng không yếu Đồng dạng là 90 sau So phía trước hai vị còn nhỏ mấy tuổi Nói đến chúng ta hôm nay xuất ra đầu tiên đội hình đều là 90 sau Rất khéo à Đại gia cũng đoán được chúng ta trong này liền phương cảnh nhỏ tuổi nhất Lập tức ra sân cũng là hắn Bởi vì có việc Hắn hôm qua không thể đến Toàn trưởng người ai cũng chưa từng nghe qua hắn diễn tập cụ thể hát cái dạng gì cũng không biết Rất chờ mong lại lo lắng Không nói nhiều nói Để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh phương cảnh một thân tây trang màu đen phối hợp áo sơ mi trắng phương cảnh từ phía sau đài đi ra Đứng tại chính giữa sân khấu phất phất tay Lập tức chính là một mảnh la lên Phương cảnh Phương cảnh Phương cảnh phương cảnh, phương cảnh. Phương cảnh. cố lên Ủng hộ ngươi chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi cố lên hậu trường phòng nhỉ Tô vẫn doanh nghe được toàn trường tiếng hô, Lập tức mặt lộ vẻ đắng chát mười ngón gắt gao tương giao. Nói cái gì so đấu ngón giọng. Cái tiết mục này vẫn là xem nhân khí. Theo vừa mới lên sân khấu đặng tử kỳ cùng phương cảnh đến xem liền biết. Này đó người dù là hát quá kém. Hướng về phía như vậy nhiều mê ca nhạc phấn ti. Sau cùng số phiếu 100% so với nàng nhiều. Còn không có so liền thua. Người đại diện ngồi tại tô vận doanh bên cạnh hảo hảo an ủi. Doanh tử, đừng ủ rũ Ngươi xuất đảo thời gian ngắn Một ngày nào đó sẽ thu hoạch càng nhiều phấn ti Nơi này chính là điểm xuất phát Cám ơn ta tin tưởng chính mình có thể làm được Đến nơi đây bản thân cũng không có ôm hy vọng quá lớn phá quán thành công Nàng mục đích chủ yếu là tuyên truyền an bơn mới Một hồi tuyên bố thứ tự thời điểm hồng thao Sau cho nàng vài phút tuyên truyền thời gian Đây cũng là sau lưng nàng quản lý công ty có thể làm lớn nhất nỗ lực. Tương nam truyền hình có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Đài bên trên. Phương cảnh đối mới đến mấy cái học viện âm nhạc giáo sư bái. Mấy giây sau. Một hồi thương cảm đàn violon luôn vang lên. Đây không phải là trí tưởng không gian màu xám sao lương kiều bạch không tiếp tục ngồi tại thiết bị phòng bên trong. Mà là ra tới chạy đến khán đài. Mấy cái ban giám khảo bên cạnh U, V, Quy, Quy, Mơ Thanh âm một vang liền đắc hiểu Hoàng Quốc luôn sờ lên tầm thư thớt sâu gật đầu Nghe nói bài hát này là Phương Cảnh viết Cũng không biết bản nhân hát ra tới hiệu quả thế nào khó là hắn viết không giả Nhưng là La chí Tường hát Trừ phi cải biên không giống nhau Không phải người nghe vào trước là chủ Khẳng định sẽ lấy ra cùng La chí Tường tương đối Ô không phải không gian màu xám. Trông thấy sau lưng trên màn hình ca danh, Hoàng Quốc luôn xứng sờ. Nếu như tình yêu do trời định đây chính là phương cảnh lần này cần hát ca danh. Dưới đài người xem trông thấy ca danh sau lập tức hưng phấn. Nếu là phương cảnh thật cùng la trí tường hát đồng dạng vậy không có ý nghĩa. Cùng ngày một bên kia khỏa sao xuất hiện ngươi có biết ta lại bắt đầu tưởng niệm có bao nhiêu yêu thương chỉ có thể xa xa tương vọng tựa như ánh trăng sái hướng mặt biển nhắm mắt lại. Lương kiều bạch tinh tế phẩm vị. Ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn. Một lát sau mở miệng nói. Phương cảnh thanh tuyến vẫn là hát chứ tình cùng thương cảm ca thích hợp. Bài hát này ngoại trừ khúc đồng dạng. cái khác cùng không gian màu xám một chút khác biệt. So sánh dưới càng thương cảm Ý vị càng đậm Khó được một bài hảo ca Hoàng Quốc luôn liên tục gật đầu Hắn cũng đồng ý Lương Kiều Bạch cách nhìn Này chàng phương cảnh sát thực cái biên thành công So phía trước hai vị mạnh Đào thải không được Tuổi nhỏ chúng ta từng coi là yêu nhau người liền có thể đến vĩnh viễn làm chúng ta tin tưởng tình thâm nghĩa nặng cùng một chỗ nghe không được trong gió thở dài ai biết yêu là cái gì ngắn ngủi gặp nhau lại nhớ mãi không quên dùng hết cả đời thời gian lại học không được lãng quên. Hậu trường, tô vận doanh càng nghe càng quể hoại càng ngày càng nản chí Đây chính là ta muốn khiêu chiến đối thủ. Có thể thắng được qua sao lần này nàng đến cũng là ôm lấy nhất điểm điểm cùng phương cảnh đặng tử kỳ sánh vai ý tứ. Tất cả mọi người là 90 sau Tuổi tác không sai biệt lắm. Phương cảnh xuất đảo thời gian so với nàng không lâu được bao nhiêu. Dựa vào cái gì hắn hành ta không được không có so qua ai biết nếu như nói trước đó đặng tử kỳ hát thời điểm nàng còn ôm một tia vi vọng. Hiện tại phương cảnh mới mở miệng nàng liền biết chính mình thua. Gia hỏa này không phải người Trong đầu không biết chứa là cái gì Nếu là nàng có phương cảnh một phần ba ca Hiện tại đã sớm là giới ca hát tân tú Một tuyến minh tinh Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu Khán đài có thay phương cảnh cao hứng Cũng có thay mình thần tượng lo lắng Trong phòng nghỉ Mấy vị ca sĩ cũng là lo lắng Nguyên bản nhẹ nhóm sắc mặt sớm đã biến mất Phương cảnh hát đến càng tốt đối bọn hắn tới nói áp lực càng lớn. Mấy phút đồng hồ sau, phương cảnh hát xong đối thanh nhạc lão sư cùng người xem bái, sau đó xuống đài. Vì phòng ngừa bỏ phiếu. Biểu diễn ca sĩ không thể nơi nơi đài bên trên nói chuyện. Đây là phía trước mấy quý tổng kết ra kinh nghiệm. Trước đó một hai quý thời điểm ca sĩ một hát xong chính là các loại cám tả. Lại là lau nước mắt lại là quý người. Nhìn thần tượng đều như vậy Rất nhiều người xem tại bỏ phiếu thời điểm không có đứng ở giữa lập Lòng mệnh nhún, Tại biểu diễn cơ sở đầu khóc đến thảm nhất vì kia Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 300 ginh điển lại xuất hiện hạ rất đặc sắc biểu diễn so ra ta đến liền kém một tí tẹo như thế Lý Khắc Tần treo dẻo Trước đó bởi vì đổi ca nguyên nhân Hắn còn lo lắng phương cảnh thời gian không đủ phát huy không tốt. Hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa. Kế tiếp ra sân chính là một vị trọng lượng cấp ca sĩ. Hắn ca ta nghe hoài không chán. Bất quá bởi vì một số nguyên nhân. Hắn mấy giờ trước lâm thời đổi ca. Nói thực ra. Lâm thời đổi ca nguy hiểm rất lớn. Nhưng hắn cảm thấy hôm nay nếu là không sướng hội lưu lại tiếc núi. Không sai. Người này chính là ta lúc trước. Lý Khắc Tần nan đến chỉ đùa một chút. Tại cách này cần cùng đạo diễn nói tiếng ngượng ngùng. Bởi vì ta tùy hứng làm đại gia vất vả. Nhưng vẫn là câu nói kia. Không hát ta sẽ hối hận. Phương cảnh không có khiến ta thất vọng. Bài hát này ta cũng sẽ không để đại gia thất vọng. Lý Khắc Tần một phen làm toàn trường người cùng cái khác ca sĩ như lọt vào trong sương mù. Nghe không hiểu hắn nói cái gì Tại sao lại ghéo tới phương cảnh trên người Có hắn chuyện gì không tiếp tục nhiều lời Đối phối nhạc nhân viên so một cách ốt thủ thí Lý Khắc Tần chuẩn bị mở hát Lý Khắc Tần lão sư giống như không có tai trở lại cẩn thận Ca sĩ phát hiện Lý Khắc Tần trên lỗ tai cái gì đều đều không có Tai trở lại đối với một cái ca sĩ tới nói rất trọng yếu Hiện trường như vậy ẩm ý Không có này đồ vật căn bản nghe không được bối cảnh âm nhạc. tìm không thấy hát điểm. Âm xét loạn. Đã từng tạ đình gió bắt đầu diễn sướng hồi thời điểm hiện trường quá ồn, nghe không được tai trở về cố hương thanh âm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vẫn là ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến trên sân khấu nằm thức an bi. Dùng chân đạp lên mặt. Thông qua chấn động tìm đến điểm. A a a cầm ốm nói lên. Lý khắc tần gào thép một tiếng. Sau lưng giá đỡ cổ tùy theo có tiết tấu vang lên Một cỗ xúc nơ dôn phong cách đập vào mặt Cùng với vui sướng nhịp trống Lý Khắc Tần thân thể này động trên màn hình lớn ca khúc tin tức xuất hiện Ca khúc Mặt trời đỏ biểu diễn Lý Khắc Tần điện tử Phương cảnh soạn Phương cảnh biên khúc Phương cảnh hóa ra là phương cảnh viết Chẳng Trách nói phương cảnh không có làm hắn thất vọng Hóa ra là có chuyện như vậy. Kết hợp vừa mới Lý Khắc Tần lời nói. Toàn trường người xem hiểu rõ. Hậu trường phòng nhỉ. Còn lại mấy cái ca sĩ sắc mặt ngưng trọng. Hôm qua Lý Khắc Tần diễn tập thời điểm hát không phải này thủ. Đây chính là mới đổi ca sao bài hát này rốt cuộc có cái gì mị lực đáng giá hắn bốc lên như vậy đại phong hiểm vứt bỏ nguyên ca vận mệnh coi như lang bạc kỳ hồ vận mệnh coi như ly kỳ khúc chết vận mệnh coi như đe dọa ngươi làm người không thú vị đừng rơi lệ chua xót càng không nên bỏ qua ta nguyện có thể cả đời vĩnh viễn làm bạn ngươi lương kiều bạc cùng hoàng quốc luôn khoanh tay rửa mắt mà đợi lý khắc tần mới mở miệng liền đem bọn hắn hoảng sợ đến, cư nhiên là tiếng quảng đông ca, mọi người đều biết. Phương cảnh trước đó còn không có viết qua tiếng Quảng Đông ca. Người xem tự nhiên mà vậy cũng cho là hắn không hiểu tiếng Quảng Đông. Nhưng bây giờ lại là cái gì vượt hơn nữa bài hát này ca nhanh nhanh đến mức sọa người. Không đến một phút đồng hồ Lý Khắc Tần liền hát ba bốn trăm cái chữ. Toàn bộ hành trình vẫn là đồng dạng không có nghe thấy lấy hơi thanh âm. Khí tức ồn đến một thước bài hát này sợ là cũng chỉ có hắn có thể hát ra cảm giác này. Trong cả đời quanh đi quẩn lại vậy sẽ thấy rõ ràng bàng hoàng lúc ta cũng thử qua ngồi một mình một góc như là không có hiệp trợ tại nào đó năm kia còn nhỏ ta té ngã qua bao nhiêu bao nhiêu rơi lệ tại đêm mưa mưa lớn trong cả đời quanh co khúc khỉu ta cũng muốn đi qua. Đài bên trên, Lý Khắc Tần còn tại thỏa thích này hát. Theo lần đầu tiên thấy khúc phủ thời điểm hắn liền cảm giác bài hát này hoàn toàn là vì hắn chế tạo riêng. Quá sướng rồi đây chính là hắn hát lên cảm giác đầu tiên. Chỉ có bài hát này tài năng lớn nhất phát huy hắn ngón giọng. Toàn bộ hành trình ngữ tốc siêu nhanh. Đối với khí tức cùng ngón giọng yêu cầu cực cao. Chứ tình ca mặc dù cũng là hắn cường hạng một trong. Nhưng hát nhiều người. Cũng biểu hiện không ra chính mình phong cách đặc điểm. So sánh cái loại này ca khúc. Hắn vẫn là yêu thích loại này độ khó cao. Thậu trưởng phòng nghỉ. Đặng tử kỳ nhìn nhanh chóng hiện lên phổ đề. Trong lòng âm thầm so sánh. Chính mình có thể hay không hát bài hát này. Đạt được kết luận là có thể hát. Nhưng cùng Lý Khắc Tần tương đối khí tức không có vững như vậy. Hơn nữa cần đại lượng thời gian luyện tập. Nhưng theo nàng biết. Bài hát này Lý Khắc Tần cũng là mấy giờ trước cầm tới. Cho đến trước mắt nhiều nhất luyện qua 7. 8 lần. Từ nơi này so sánh nàng liền thua. Quả nhiên gừng càng già càng cay, không tì vết ca sĩ không phải thổi, giới âm nhạc cứ như vậy một vị. Mặt khác phương cảnh ca cũng rất lời hại. Quả thực chính là nhịp thiên tình trạng. Về sau nhấp lên lý khắc tần. Chỉ sợ này thủ mặt trời đỏ chính là hắn đại biểu. Hắn ca chính là ai hát ai đỏ.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 Một hơi không có nhận lên đằng sau liền tông tốc cả đoạn đều sẽ sụp đổ mất. Má ơi cuối cùng là xong. Đằng sau. Đánh nhau tử cổ lão sư dùng sức lắc lắc tay. Cứ như vậy một hồi cổ tay của hắn đã chua. Đột thân 30 năm tốt độ tay kém chút không có đuổi theo. Lý Khắc Tần Lý Khắc Tần Lý Khắc Tần. Người xem đứng lên vỗ tay. Trong miệng không ngừng la lên này Lý Khắc Tần tên. Này chàng biểu diễn quá đặc sắc Quả nhiên không có để cho bọn họ thất vọng Trên thực tế đang hát đến một nửa thời điểm Phần lớn người liền không nhìn được đứng lên bài hát này quá này Cám ơn cám ơn Lý Khắc Tần thở phào cúi người chào nói tạ Có thể được đến người xem khẳng định Với hắn mà nói là lớn lao cổ vũ Thượng đồng thời hắn cầm thứ ba Mặc dù bản nhân không phải thực để ý Nhưng ít gọi phấn ti rất nhiều người thay hắn không đáng. Còn có mắng hắn. Nói hắn tuổi tác lớn rồi. Không xứng hốn giới âm nhạc. Này chàng hắn dùng chính mình thực lực chứng minh, Lý Khắc Tần bất lão còn là có thể hát. Song song ta áp lực thật lớn sân khấu một bên, sắp lên đại tử giai doanh vỗ vớ ngực. Vừa mới Lý Khắc Tần biểu diễn hắn là nhìn thấy. Khí tức chuyển đổi. Giả âm. Lực bột phát. Các phương diện diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Tăng thêm ca tốt. Trận này sợ là muốn đoạt quan. Không cần lo lắng. Ta tin tưởng ngươi là tốt nhất. Cố lên người đại diện trương vĩ cho nàng cổ vũ. Nhưng mặt bên trên ưu sầu lại là như thế nào đều không che giấu được. Quá mạnh. Ngoài trừ một cách đẳng tử kỳ không nói. Còn có một cách yêu nghiệt phương cảnh. Hiện tại giới âm nhạc lão tướng Lý Khắc Tần lại phát lực. Con đường phía trước gian nan à cố lên cho chính mình một cái cổ vũ. Từ dai doanh tiến lên một bước. Vài giây đồng hồ sau Lý Khắc Tần niệm đến nàng tên. Chầm rãi bước kiên định lên đài. Trận này nàng phiên hát chính là nam ca sĩ ca. Nam ca nữ hát. Nữ ca nam hát. Đây là kết quả tốt nhất. Người xem không dễ dàng tương đối. Dưới đài, Lý Khắc Tần cầm lấy nước hung hăng ư một hớp, sau đó nhìn về phía đài bên trên từ giai doanh biểu diễn. Nửa giờ sau, hết thầy ca sĩ biểu diễn hoàn tất. 500 người xem bỏ phiếu rời sân. Đạo diễn Hồng Tha tuyên bố ship hạng. Không có ngoài ý muốn. Lý Khắc Tần cầm tới thứ nhất. Phương cảnh ship hạng thứ hai, chương hiếp thứ ba, đặng tử kỳ thứ tư. Tô Vận doanh số phiếu thấp nhất. Phá quán thất bại. Đồng thời bảy vị ca sĩ bên trong số phiếu gần với Tô Vận Doanh Thượng Văn Khiết cũng thất bại. Sắp rời đi. Chỉ có thể chờ đợi tiếp theo kỳ diễn tiếp. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 301 giả say tại Hồng Tha tuyên bố thứ tự thời điểm. Toàn trường mấy vị ca sĩ chú ý điểm vẫn luôn không ở hắn trên người. Mà là đưa ánh mắt tụ tập tại phương cảnh mặt bên trên. Cách tuổi này nhẹ nhàng. Chừng 20 tuổi người trẻ tuổi có điểm hung áp A phương cảnh xuất phẩm. Tất nhiên thuộc kinh phẩm. Mới đầu còn tưởng rằng là dân mạng đùa dỡn. Ít nhiều có chút khuyết đại thành phần. Hiện tại xem ra nào chỉ là khuyết đại. Quả thực chính là đánh giá thấp. Gia hỏa này không phải người phóng nhãn cả nước. Có thể viết ra như vậy nhiều kinh điển ca khúc người chỉ sợ chỉ có như vậy một vị đi phương cảnh. Lần này nói cái gì ngươi cũng không thể lại chạy. Cơm nước xong xuôi tài năng đi đúng đúng đúng ta còn không hảo hảo cám ơn ngươi giúp ta viết ca đâu lần trước ngươi đi vội vã. Lần này nhất định phải tự phạt ba chén mọi người cùng nhau a Tô Vận Doanh cũng đi theo. Tuyệt đối đừng khách khí. Cũng chờ mong văn khiết tiếp theo kỳ diễn tiếp. Không biết là ai để nghỉ đi tổ hội ăn cơm, nhìn đại gia nhiệt tình như vậy, phương cảnh cũng không tốt cự tuyệt. Mặc dù hắn biết phiền toái chuyện đến rồi Một hồi khẳng định sẽ có người tìm hắn mời ca Xem đám này đại tỷ con mắt liền biết Một đám như đói như khát Giống như là muốn ăn người tựa như Đến khách sạn Phương Cảnh không nói hai lời chính mình trước làm ba chén bạch Đồ ăn không có thượng liền uống nửa cân Lý Khắc Tần Mỹ mắt trực nhảy Ngăn đều ngăn không được Tuyệt đối đừng uống chết rồi Không phải một bàn này người không có một cách chạy trốn được. Sau 10 phút. Nhìn bò bàn trên nằm ngáy o o phương cảnh. Lý Khắc Tần khóe miệng giật một cái. Hắn xem như đã nhìn ra. Gia hỏa này chính là vì tránh ca bất quá cũng là đủ hung áp. Một người làm hơn một cân rượu đấy không nói. Tùy tiện còn đem Trương Hiếp cùng Lâm Chí Huyền đánh ngã. Còn chưa mở miệng mời ca mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Này mẹ nó còn thế nào mở miệng gọi đều gọi bất tỉnh trừ phi thừa cơ hội này đem hắn mang đến khách sạn lặng. Chụp mấy chương ảnh nút. Ngày mai phương cảnh không được viết cách mời thủ tám đầu tác vì lão sư. Ngượng ngùng. Ta mang phương cảnh về trước khách sạn. Xin lỗi không tiếp được. Ngô dai dai cùng lý khắc tần mấy người nói một tiếng đỡ say mềm phương cảnh chuẩn bị đi ra ngoài. Cẩn thận một chút. Có muốn hay không ta làm lái xe đưa các ngươi không cần. Cám ơn chúng ta cửa ra vào quan lại cơ đỡ phương cảnh. Người hắn trên người đầy người mùi rượu. Ngô dai dai nín thở nhếu mày. Lý khắc tần không đành lòng nhìn thẳng. Thật sợ phương cảnh phun tại nhân ra tiểu cô nương trên người. Nếu không vẫn là để ta lái xe đưa a ngươi một người chiếu cố không đến. Thật không có chuyện. Ta đều quen thuộc gian nan đỡ phương cảnh. Ngô dai dai mang theo phương cảnh ra cửa. Quẹo mấy cái cua quẹo sau xác định không ai. Bước chân dừng lại. Lão bàn. Ngươi đầu này có phải hay không nên chuyển một chuyển. Cáo ngươi phi lễ à có một chút. Say không còn biết gì phương cảnh đứng thẳng người. Đầu theo ngô dai dai trước ngực rời. Xấu hổ vo nhẹ hai tiếng. Sư cấp tòng quyền. Ngượng ngùng. Kỳ thật thật đúng là không phải hắn chiếm tiện nghi. Vốn là tựa ở ngô dai dai bả vai Nhưng nàng khí lực tiểu Còn không có đi ra ngoài thiếu chút nữa đỡ bất động Đem hắn trượt xuống đến rồi Đi nhanh đi Một hồi đừng để người trông thấy phương cảnh tựa lượng ngô dai dai là biết đến Lớn đến kinh người Hơn nữa bình thường sẽ không uống say Cho dù có loại này tổ hội cũng làm cho nàng đi trước Sẽ không mang nàng đến Chỉ cần mang nàng đến Trình diễn chính là vừa mới một màn kia. Vài chục lần đã sớm xe nhẹ đường quen. Xuống đến lầu một, đến toilet rửa mặt, phương cảnh sau khi lên xe cởi xuống dính đầy mùi rượu áo khoát. Cuối cùng là tránh thoát một kiếp lão bản, ngươi như vậy không phải biện pháp, còn có mấy gì đâu. Ngô dai dai cười nói. Trốn được sơ nhất tránh không khỏi mười lăm. Trừ phi nhân ra từ bỏ. Không phải sớm muộn đến có bó lớn người tìm tới cửa. Nếu không ngươi đem quy củ sửa lại đi. 200 vạn chỉ bán biểu diễn quyền. Hơn nữa quy định một năm chỉ viết hai bài hoặc là ba thủ. Nhãn tình sáng lên. Phương cảnh tinh thần tỉnh táo. Sờ lên cầm trầm giọng nói. Như thế cách biện pháp. Bất quá tỏ ra quá là lạ. Lại nói có ít người là không tiện cử tuyệt. Sớm muộn đến phá Trở về sau ngươi cùng nịnh tỉ nói. Về sau ai đến mua ca ta đều không bán. Mặc kệ bao nhiêu tiền đều là giống nhau. Trừ phi là gặp được người thích hợp mới viết. Ca chọn người sao ngô dai dai có chút lo lắng. Có thể hay không tỏ ra giá đỡ quá nhiều lấy ca chọn người loại này sự tình không phải không làm thơ người làm qua. Nhưng muốn nhìn là ai. Kia cũng là thành danh đắt lâu lão giang hồ. Tâm tình không tốt thiên vương đến rồi cũng không cho mặt mũi. Nói không viết liền không viết nhưng giới ca hát dám làm việc này làm thơ người không có mấy cái. Trên cơ bản tất cả đều là hương giang bên kia số lượng không nhiều mấy cái lão đầu. Đã rất nhiều năm không viết. Dần già không ai tìm bọn hắn viết. Trên cơ bản thuộc về về hưu trạng thái. Như là người từng chảy. Phương cảnh cổ lỗ thu hoành đạo. Đừng quản người khác nói thế nào. Người sống một đời. Sinh hoạt không lo. Không thiếu tiền thời điểm nên làm một ít chính mình thích chuyện. Lúc trước vì hai ngàn khối phương cảnh có thể ăn nói khép nép, Đồ đần tựa như phối hợp biến hình ký quay chuột. Vì mấy vạn khối tiền đi bồi bác gái uống rượu bị chấm mút. Có một thân phấn. Chạy thông cáo thời điểm bị than đá lão bản cười mắng, nói hắn là con hát. Chật vật buộc uống mấy cân rượu. Khi đó không có cách kiếm chính là cái kia tiền mà đắc chọn. Cái này thế giới không nói đạo lý. Người nghèo không có tôn nghiêm. Có việc cầu người chỉ có thể chịu đựng. Chỉ cần ngươi muốn lấy tiền. Nhân ra mắng ngươi là con chó ngươi cũng phải nhẫn Hiện tại nha, bao nhiêu nắm giữ một ít quyền chủ động, không có bị động như vậy, sao phải ủy khuất chính mình. U Vinh Quy Quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ, ngô dai dai gật đầu. Lão bản ngươi đều như vậy nhiều tiền. Mấy đời xài không hết. Kỳ thật coi như không ca hát cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì quay phim đi. Nếu là ta có ngươi như vậy nhiều tiền. Muốn cho ai viết liền cho người đó viết. Mới không cần giả say. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phương cảnh bật cười ý nghĩ này không thể được Dục vọng giống như biển Càng uống càng khát Cùng nhau đi tới phương cảnh thấm sâu trong người Có đôi khi ghém chút lâm vào cái này say giấy mê kim ngành giải trí Yến mật hoàn gầy Bình thường chỉ có thể nhìn mà thèm nữ thần bó lớn cấp lại Một bộ phim có thể thu được mấy ngàn vạn Vô số người tiền hô hậu ủng Bên cạnh có thể có 10 cái nhân viên công tác vì chính mình phục vụ. Như là một cái quốc vương. Tại chính mình phương thế giới này bên trong. Muốn làm gì liền có thể làm gì. Nói lời không ai phản đối. Trong lòng mỗi người đều có một đầu ma dược mặc kệ hành chi sẽ chỉ hủy chính mình, phàm là cần ước thúc mới được. Lão bản ta cảm giác ngươi đại đạo lý thật nhiều, một chút không giống tốt nghiệp trung học. Này có cái gì trải qua nhiều đã thấy nhiều tự nhiên hiểu Ai ngô dai dai thở dài Nếu là ngành giải trí người người đều cùng ngươi muốn đồng dạng liền tốt Sẽ không có nhiều người như vậy mê thất bản thân Sẽ không có như vậy nhiều dơ bẩn chuyện Đi theo phương cảnh thời gian không tính ngắn Ngô dai dai cũng nhìn thấy một ít bình thường người xem không thấy được một mặt Cái vòng này phức tạp cực kỳ Có đôi khi vì một cái chỗ ngồi Một cái trảm vị Minh tinh đều sẽ đùa nghịch tâm cơ Còn có vì một bộ phim Mấy cái ống kính liền nỗ lực chính mình thân thể trao đổi Mười năm trước liền có nữ diễn viên tự bảo chính mình phần diễn Tất cả đều là cùng đạo diễn tình một đêm đổi Mấy chục bộ hí hơn 30 đạo diễn Từng cái có tên có họ bị chỉ ra tới Có hiện tại vẫn là một tuyến hàng hiệu đạo diễn nổi tiếng cách loại này Vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 16 chương 302 nhà ránh đại hội nghe được ngô dai dai lời nói. Phương Cảnh lắc đầu bận cười. Một người đột nhiên theo yên lặng vô danh đến đại hồng đại tử. Ở giữa không có giảm sóc thời gian. Khó tránh khỏi xe bành trướng. Làm ra một ít trước kia muốn làm cũng không dám làm chuyện. Người tình ta nguyện. Quy tắc ngầm chính là như vậy đến anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đối mặt sắc đẹp. Có mấy cái nam nhân có thể đem cầm được loại này sự tình chỉ có lẻ lần cùng vô số lần. Hưởng qua tươi đằng sau muốn lại thu lưới liền khó khăn. Dài dài. Hiện tại công ty nghệ nhân rất ít. Người điều kiện cũng không tệ. Muốn hay không cân nhắc suốt đảo một năm kiếm cái trăm tám mươi vạn vẫn là không có vấn đề. Nhìn ngô dai dai, phương cảnh khó được mở lần vui đùa. Không muốn ta hiện tại tiền đủ hoa. Trên thế giới còn có ngại nhiều tiền trong nhà cây gì điều kiện. Khẩu khí như vậy đại nói đến cùng ngô dai dai nhận biết rất lâu. Mỗi ngày sớm chiều ở chung. Phương cảnh còn không biết nhà nàng bên trong cây gì tình huống. Chỉ biết là nha đầu này có điểm điên điên khùng khùng. liền vui lên ngày phái. Cho tới bây giờ không có vì sự tình gì lo lắng phát sầu qua. Mỗi đến một nơi không phải ăn chính là chơi. Không có mỏ ngô dai dai bạc nhãn, lão ba bình thường công chức, lão mù giáo viên tiểu học. Hai người về sau đều có về hưu tiền lương. Không cần đến ta quan tâm. Cho nên, ta mỗi ngày ăn ngon uống ngon chính là bọn họ tâm nguyện lớn nhất. Nàng là điển hình Phật hệ 90 sau, sinh hoạt không có áp lực, mỗi ngày đều là làm chính mình muốn làm chuyện. Về sau trưởng thành muốn sinh hoạt. Không muốn mưu sinh, đây là chúng ta giáo viên tiểu học nói với ta. Phương Cảnh tắc lưới. Vậy sẽ giáo viên tiểu học còn nói này đồ vật cũng không phải sao. Hiện tại cũng còn tại nói. hôn nhân. Gia đình. Sự nghiệp. Xe phòng. Mỗi ngày nhắc tới. Khiến cho ta hiện tại cũng không dám đánh điện thoại trở về. Ngươi lão sư này sẽ không là ngươi mùa chúc mừng ngươi. Đáp đúng Phương Cảnh giờ khóc giờ cười. Một lát sau nói Thừa dịp trẻ tuổi vẫn là tồn ít tiền đi Ai cũng muốn sinh hoạt Không nghĩ mưu sinh Nhưng không như mong muốn Có một số việc không phải sức người có thể chi phối Trong nhà thật muốn dùng tiền thời điểm Kêu trời trời không biết Kêu đất đất chẳng hay Khi đó người muốn khóc cũng khóc không được Phương cảnh là người từng chảy Hắn có thể rõ ràng trong đó gian khổ Từng có lúc hắn cùng ngô dai dai đồng dạng, cũng cảm thấy Phật hệ nhân sinh thực thoải mái. Nhưng người trong nhà có ai gặp được bệnh tai, cần mấy chục vạn tiền phẫu thuật thời điểm liền cười không tới. Khi đó chỉ hận sự bất lực của mình, không có việc gì. Ta ba có điểm tiền tiết kiệm, một chút chuyện nhỏ không làm khó được bọn họ, hơn nữa thân thể bọn họ khỏe mạnh cực kỳ. Phương Cảnh nói ngô dai dai một câu đều nghe không vào. Trước mắt này vị sinh lý chừng 20 tuổi. Tâm lý giống như mấy chục tuổi lão cổ đồng mỗi ngày đều buồn lo vô cớ. Mọi thứ an bài rõ ràng. Nàng mới không nguyện ý sống thành như vậy. Trẻ tuổi chính là muốn vui vẻ qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, lúc này mới có ý tứ. Ca sĩ bên này có một kết thúc. Ngay kế tiếp trở lại ma đô phương cảnh nghỉ ngơi mới vừa buổi sáng. Xế chiều đi tham gia nhà sánh đại hội thu. Nhà sánh đại hội là mạng tổng. Thuộc về tan Xô tiết mục. Thường chú nhân viên là Lý Đán. Vương Tử Tiệm. Xích Tử. Cùng người chủ trì Trương Thiểu Cương. tiền thân là ma đô truyền hình đêm nay Tám Đã từng cầm qua cả nước thu xem thứ hai công trạng. Về sau bởi vì tiêu chuẩn vấn đề bị phong lại Từ kim hưng tú tiếp đương Biến thành không nói sinh hoạt chính trị Chỉ nói giải trí bát quái tiết mục Một tay trù hoạt tám đạo diễn bởi vì đối với ma đô truyền hình bất mãn Mang theo lý đán cùng vương tự tiệm chạy trốn Mấy người sáng lập tiếu quả văn hóa Lúc này mới có nhà giánh đại hội Hiện tại nhà giánh đại hội mới thứ nhất quý thứ tám kỳ Mặc dù thời gian ngắn Nhưng chỉ hạt suất cao đến dọa người Mỗi một kỳ đều là quá ức Ta người này phiền nhất chính là cái gì cũng không biết Hơi một tí khuyên ngươi rộng lượng người Loại này người cách xa hắn một chút Xét đánh thời điểm sẽ liên lụy đến ngươi Kép Ngươi này chịu một đau Vết thương còn chảy máu đâu rồi Hắn cười nói với ngươi Rộng lượng một chút Quay đầu lại đối người khác nói Người có chết hay không ha ha ha xe bên trên Phương cảnh dùng di động nhìn thượng đồng thời nhà ránh đại hội Mừng rỡ không thẳng nổi eo Này Tào Vân Kinh thật mẹ nó là một nhân tài Cười điểm đều bị hắn một người nhận thầu Không hổ là rõ ràng suốt đảo Cũng không biết lão quách nhìn thấy một đoạn này có thể hay không muốn đánh người Đoạn thời gian trước bởi vì tiền nguyên nhân Tào Vân Kinh cùng sư phụ Quách Đức mới vừa huyên náo không thoải mái. Cuối cùng bị trục xuất ra môn. Việc này nói lớn không lớn. Tào Vân Kinh cũng không phải đại nhân vật gì. Rất nhiều người đều không biết hắn. Vốn dĩ coi là cứ như vậy đi qua. Ai biết không có mấy ngày lão Quách tu ra phủ, Phát quay bồ muốn thu trở về Tào Vân Kinh chứ lót. Còn nói hắn là bất nhân bất nghĩa đồ vô sỉ. Lần này Tảo Vân Kinh không làm. Ngươi thu hồi liền thu hồi. Vẫn không quên phát quay vô tổn hại ta một cái. Ta nếu là không giải thích rõ ràng. Về sau còn thế nào hốn cách nào thương ra dám mời ta đâm trận tiếp tục Tảo Vân Kinh 300 chữ viết văn ăn lai. Đem lão quách đối trở về. chật tự rõ ràng. Câu câu đều có lý. Nói rõ rời đi là bởi vì lão quách cắt xén hắn tiền lương. Không phải là bởi vì hắn đức hạnh không tốt. Lão quách sau khi xem khí đến một Phật Thăng Thiên hai Phật xuất thế, mắt to bạch nhãn lăng. Cùng ngày nửa đêm dựa vào đi nhà vệ sinh công phu số 500 chữ đi lên. Nói Tào Vân Vinh từ nhỏ ăn hắn. Uống hắn. Hiện tại cánh cứng cắp rồi quay đầu mắng hắn. Hai người ngươi tới ta đi. Đánh túi bụi. Ít ủi ho sợ tất cả đều là hai người bọn họ. Đằng sau càng ngày càng kình bạo Minh tinh hạ chàng chạm đội Hai bên lẫn nhau chỉ trích Kết quả cuối cùng là Tào Vân Kinh lấy ra khi còn nhỏ nộp học phí Lão quách mở hóa đơn kết thúc này chàng đấu tranh Cho thấy chính mình không phải ăn không ở không Giao tiền Lão bản, ngươi cười cái gì như vậy vui vẻ Ngô dai dai nhìn phương cảnh vui vẻ Nhìn không được mở miệng hỏi Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tiết mục này có chút ý tứ. Kiếp trước nhà ránh đại hội phương cảnh là nhìn qua. Trong đó lý đán cùng xích tử đối người vô cùng tàn nhẫn nhất. Danh xưng một đời mới tứ đại tìm đường chết thiên vương. Mặt khác hai cách là vương tự tiệm cùng đạt mỗ. Thượng bọn họ tiết mục minh tinh liền không có. Không xấu hổ, tâm tính kém chút khả năng cũng nhìn không được muốn nhảy tới đánh người kia là vào chỗ chết nhà ránh thời gian qua đi 20 năm, phương cảnh không nghĩ tới chính mình sẽ lên cái tiết mục này, cũng không biết hôm nay hắn có phải hay không chủ cả. Phương lão sư, chào ngươi chào ngươi tiểu quả văn hóa công ty, lý đoán cùng xích tử hai người đứng cửa nghênh đón phương cảnh. Phương lão sư, ngài là điểm thơm nổi vẫn là tây cay xích tử như cách phục vụ viên, khom người cười hỏi. Giờ phút này hắn cùng Lý Đán đứng cửa lớn hai bên cũng không giống như đáy biển vứt phục vụ viên. Ha ha ha ha ngươi thật có ý tứ nhìn so với chính mình còn nhỏ một tuổi xích tử, phương cảnh cười to. Người trẻ tuổi này vẫn là có tài hoa. Chỉ bất quá quá tuổi trẻ. Lịch duyệt cùng tình thương không đủ. Cùng một đầu tóc vàng Lý Đán so ra kém quá nhiều. Mới vừa tới xe bên trên hắn xem đem phía trước mấy kỳ đều nhìn một lần. Phát hiện xích tử có đôi khi giang hồ khí quá nặng. Tiết mục ngắn quá tục. Có điểm không tôn trọng khách quý. Thượng đồng thời bên trong đến rồi mấy cách lão diễn viên. Bên trong một cách là nữ diễn viên Vương Lâm. Hắn treo chọc thời điểm đánh gần cầu. Tiết mục ngắn quá hoàng. Bởi vì chuyện này tiết mục còn bị điểm danh phê bình. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 16 chương 303 người ốm cầm ngược phương lão sư. Cám ơn ngươi có thể đến. Vô cùng cảm kích khách khí khách khí thật là cám ơn dẫn phương cảnh tiến vào công ty. Trên đường đi lý đán hiếp đôi mắt nhỏ. Cám tạ loại lời này nói vô số lần. Nhà giánh đại hội họa là không giả. Chỉ mong ý đến minh tinh thật đúng là không có mấy cái. Có là chây bọn họ tiết một đẳng cấp thấp. Lưới tóm lại không được mặt bàn. Có là qua không được để người khác nhà giánh chính mình cửa ải này. Theo chương hiếp đến rừng Tuấn Tiết, tạ na đến đặng tử kỳ loại này. Một hai tuyến minh tinh bọn họ đều phát qua thông cáo có hơn 40. Nhưng hiện tại lại khác còn không người tới qua. Cho dù là ra giá, giá tiền rất lớn cũng giống như vậy. Có lần thật vất vả tới một cái. Đối với bản thảo thời điểm chịu không nổi lý đán nhà rãnh. Quả quyết rời đi. Còn không có ghi chép liền chạy. Cho nên khi biết Phương Cảnh có thể đến thời điểm có trời mới biết lý đán cao hứng biết bao nhiêu. Công ty khẩn cấp ra cái hội nghị Đều hy vọng không muốn nhà rãnh quá áp. Thu điểm. Không phải người lại chạy sẽ không tốt. Phương Lão Sư, một hồi nhà rãnh thời điểm chúng ta có thể xem nói một ít lời quá đáng. Hy vọng ngươi đừng nên trách. Không có việc gì tùy tiện nhà rãnh ta chịu được. Phương Cảnh vớ ngực rung động đùng đùng. Làm nhân vật công chúng Mỗi ngày đều có vô số người tại thảo luận hắn Có tin mừng có mắng Phương cảnh đều sớm quen thuộc Làm sao lại bởi vì một trận nhà rãnh trách người khác Vậy là tốt rồi ngươi vừa nói như thế ta an tâm Xích tử một bên cười hắc hắc Lý đán lúc này chừng mắt liếc hắn một cái Thật vất vả đến cái một tuyến minh tinh dễ dàng Sao đem người chỉnh đi làm sao bây giờ sau 10 phút Tại nhà giánh đại hội hậu trường. Phương Cảnh thấy được lần này cùng nhau thu khách quý. Lý Tiểu Lộ, Chu Bồng sau đổi tên là Tát Đính Đính, Lưu Vân, Tào Vân dinh, Hoàng Quốc Luân. Hoàng Lão Sư, như thế nào tại này nhìn thấy ngươi vừa thấy mặt Phương Cảnh liền cho Hoàng Quốc Luân một cái ôm. Hai người thu qua ca sĩ mấy kỳ. Mặc dù không đạt được bằng hữu cấp độ. Nhưng so sánh người xa lạ vẫn là quen thuộc nhiều lắm ngành giải trí quy tắc thấy người ba phần quen trước mặt công chúng người xa là muốn làm người quen đối đãi người quen muốn làm bằng hữu đối đãi không có tiền tới kiếm tiền sinh hoạt người đây không phải bề bộn nhiều việc sao đúng dịp ta cũng là đến kiếm tiền sinh hoạt nửa đêm lý đán đánh điện thoại cho ta trong đêm lại tới ha ha ha ta tin người cay ruột rốt cuộc tại sao tới một bên Lý đán cũng muốn biết phương cảnh vì sao lại đồng ý thưởng bọn họ tiết mục Dù sao tới này đều là một ít không thế nào nổi danh minh tinh Đã từng hắn còn trêu chọc qua Nói cái tiết mục này chuyên mời ngành giải trí hạn cuối Một ngày nào đó thế tất đem không đỏ người toàn mời xong Nói đùa cái tiết mục này trước tuần liền đã đáp ứng Bên này cách đi làm địa phương tương đối gần Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian lại tới. Hiện tại phương cảnh không thiếu chút tiền lẻ này. Nếu bàn về suốt trang phí. Nhà giánh đại hội có thể so sánh giang chiết truyền hình cho nhiều sở dĩ đến chủ yếu vẫn là nhìn chúng hắn nhóm tiết một lưu lượng. Bất quá lời này tự nhiên không thể nói rõ. Phương lão sư tốt ta gọi Tào Vân vinh biết vừa tới trên đường còn nhìn ngươi thượng đồng thời tan sộm. Chào ngươi chào ngươi đối với cái này một thân bạc âu phục gầy gò nam tử phương cảnh không có cái gì thành kiến. Nhân ra cùng lão quách ăn oán hắn cũng không nghĩ tham gia. Đơn thuần là đứng ven đường ăn sạch quần chúng. Lý đán mang theo phương cảnh từng cách nhận thức, ngoại trừ hắn, hàng hiệu nhất chỉ sợ sẽ là ảnh hậu Lý Tiểu Lộ. Mười mấy tuổi cầm kim má ảnh hậu. Đằng sau cao mở thấp đi. Những năm này điểm đen không ngừng. Đậu cà vỏ cho điểm 3 giờ mấy 4 giờ mấy đều là nàng điện ảnh Lần này tới đoán chừng cũng là mượn tiết một từ hắc tẩy trắng tẩy một chút Nhà sánh đại hội hậu thế lại bị người xem xưng là tẩy trắng đại hội Bình thường tới nói chỉ trích tương đối nhiều nghệ nhân đều sẽ tới một chuyến Một tuyến cùng siêu một tuyến minh tinh đều có Nhưng nhìn chung mấy quý cuối cùng tẩy trắng còn giống như không có mấy cái Ngược lại là nhà sánh từng cách trở thành sự thật Hàn Huyên một phen cho đám người phân phát bản thảo, lý đán làm đại gia nhớ kỹ, một hồi muốn dùng. Khách quý nhà rãnh bản thảo kỳ thật đều là lý đán bọn họ kết hợp nghệ nhân tình huống viết. Đối với bản thảo thời điểm nếu có nghi vấn lại sửa. Xem trong tay bản thảo. Phương cảnh cắt lưới. Đối với bên cạnh lý đán nói. Các ngươi tiết mục này có thể sống đến hôm nay cũng là kỳ tích. Hắn bản này chủ yếu nhà rãnh chính là Hoàng Quốc luôn cùng chu bồng hai vị vòng âm nhạc nhân vật Bên trong nói đều là chỉ có thể ở góc tối không người mới dám muốn Nhà rãnh quá độc ác Các vị lão sư Bản thảo không thể lẫn nhau xem Có nghi vấn chúng ta sửa chữa là được Bảo đảm công bằng công chính công khai làm được trong suốt hóa Phương cảnh khóe miệng giật một cái Mỗi người cầm bản thảo đều là nhà rãnh người khác Sửa chữa cái sắm A còn công bằng công chính Này mẹ nó chơi đến rất đen Không đến 15 phút Phần lớn người đều đem bản thảo nhớ kỹ Tại chàng không phải diễn viên chính là âm nhạc người Còn có chính là làm rõ ràng trí nhớ là cơ sở Đừng nói một thiên mấy trăm chữ bản thảo Chính là vài trang kịch bản đưa cho Phương Cảnh Hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhớ kỹ Phúc ha ha ha ha ha ha ha bên tai thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười to. Không quay đầu phương cảnh đều biết là cái gì tình huống. Khẳng định là khách quý xem bản thảo xem cười. Kỳ thật hắn cũng muốn cười, chỉ bất quá nhìn được. Này viết tiết mục ngắn người thật là một cái nhân tài. Bốn giờ chiều tiết mục bắt đầu thu. Các vị người xem bằng hữu. Hoan nghênh đi vào nhà rãnh đại hội ta là lý đán chúng ta. Kỳ này đội hình rất cường đại. Tin tưởng mọi người đều nhìn ra. Vòng âm nhạc diễn dịch vòng tề tụ. Phương cảnh liền không nói. Ảnh hậu tiểu lộ tỷ cũng tại, Còn có cái kia bạch âu phục. Ô lý đán nghiêng đầu. Đối với Tào Vân Kinh nói. Ngươi tại sao lại đến rồi. Không phải không mời sao như thế nào. Trong nhà lại lật ra mới hóa đơn. Rồi tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Lý đán là đánh người chuyên đánh mặt. Chuyên bóc người khác xẻo cũ. Như thế nào đau làm sao tới Tào vân ginh cũng không biết đột nhiên liền đến một màn như thế Cười đến thực miễn cứng Quách Đức Cương không phải đem ngươi vân chữ lấy đi Sao hiện tại chúng ta hẳn là quản ngươi kêu cái gì tào kinh đúng không không có việc gì Đừng sợ Có bản lính hắn đem ginh chữ cũng lấy đi Lần sau chúng ta liền bảo ngươi tào ha ha ha ha ha Dưới đài người xem cười làm một đoàn Phương cảnh cũng là kém chút nhìn không được hắn trông thấy tào vân duyên trên cổ gân xanh đều đi ra còn dáng chống đỡ cười nói đùa nói đùa lý đán khoát tay không thèm để ý nói hắn thu tên ngươi ngươi lần sau cũng thu tên hắn không biết cách nào nhặt được một cái microphone lý đán phản cầm quay đầu đối với chu bồng nói này vị là chúng ta tiết một mới cà chu bồng lão sư Đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh một màn này đám người thấy cười ha ha, đều biết Chu Bồng đã từng phát sinh qua phản dùng lời ốm giả hát chuyện, Lý đán đây là lại đem nhân gia viết xẻo đấm máu để lộ. Ngượng bụng, nghe cầm ngược, bất quá không ảnh hưởng, thanh âm vẫn là thanh âm của ta. Đại gia đừng để ý, ý tứ đến thế là được. Chu Bồng lão sư. Lần sau Mixofone lấy thêm phản ngươi liền theo ta vừa mới phương pháp này đi làm Bảo đảm không ai dám nói ngươi Mọi người đều biết Chúng ta chu bồng lão sư là ưu tú âm nhạc người Ca hát rất tuyệt Có một lần cỡ lớn tiệc tối bởi vì Mixofone cầm phản lật xe Bị người xem mắng Đây thật ra là cách hiểu lầm Đại gia ngày đó nhìn thấy người khả năng không phải nàng Giả không chỉ là thanh âm Người cũng là giả